1089 chương 92, nửa bên sườn núi, ba Việt quân loại phương pháp này kỳ thực là bắt được ta quân nhân thiếu đặc điểm. Nói đơn giản, chính là quân ta tổng cộng mới một trung đội ba mươi mấy người, càng quỷ tử mạnh bạo không được thì tới mềm, mỗi lần phải như thế hai người tới tiến hành hỏa lực trinh sát 6. Đương nhiên, hai người kia mệnh hơn phân nửa liền muốn treo, nhưng bởi vậy cũng rất có khả năng trinh sát đến quân ta một cái hoặc hai cái điểm hỏa lực. Lần này nếu có thể đánh dụng quân ta một, hai cái điểm hỏa lực cho ta quân tạo thành thương vong, nhiều như vậy mấy lần phía sau quân ta ba mươi mấy người đã bị đánh mất đi sức chiến đấu. Giống như càng quỷ tử bây giờ là một dạng phái mấy tổ người đi lên dùng sinh mệnh tiến hành trinh sát sau đó ngay sau đó là đột nhiên bốc lên mấy cái súng phóng tên lửa xạ thủ chiếu vào quân ta điểm hỏa lực đánh liền xáo ta tin tưởng mấy cái này súng phóng tên lửa xạ thủ là càng quân đặc công bởi vì bọn hắn cái này đánh là vừa nhanh vừa chuẩn tại đường núi góc rẽ đột nhiên xuất hiện nằm xuống trên mặt đất mới mấy giây thời gian đạn hỏa tiễn liền thu một tiếng thẳng đến quân ta điểm hỏa lực mà đến rất rõ ràng là những thứ này súng phóng tên lửa xạ thủ tại trước khi động thủ đã làm đủ công phu thì như đường núi hướng đi là như thế nào điểm hỏa lực vị trí đại cảm khái ở đâu tiếp đó bọn hắn lại lớn cảm khái đoán chừng chính mình nằm xuống vị trí cùng với súng phóng tên lửa sở đối góc độ, thậm chí còn có, có thể trước đó diễn luyện mấy lần, thế là mới có thể có hiệu quả như vậy. cái này nhanh đến mức ngay cả ta quân sơn nhị tớ cũng không kịp ngăn trở sáu. quân ta sơn nhị tớ chỉ tới kịp đánh chết súng phóng tên lửa xạ thủ, lại không kịp ngăn cản hắn phóng ra đạn hỏa tiễn, thậm chí còn có bộ phận việt quân súng phóng tên lửa xạ thủ tại phóng ra đạn hỏa tiễn phía sau còn có thể kịp thời cút về tránh đi quân ta tay súng bắn tỉa bắn giết. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cảng quân đặc công siêu cường quân sự tổ chức. nhất thời việt quân đạn hỏa tiễn liền liên tiếp bắn vào quân ta phòng thủ trên vách đá. chỉ đánh vách đá bốn phía mảnh đạn đá vụn bay loạn phiền thoái nhất chính là càng bị tử đánh vào đạn hỏa tiễn còn có tương đương một bộ phận là đạn lửa cái tiêu bi thép mang theo hỏa diễm khắp nơi bay loạn thoáng chốc ngay tại trong vách núi treo leo đốt lên hết mấy chỗ ngọn lửa cũng may quân ta chiến sĩ đã sớm cân nhắc đến điểm này hơn nữa vách đá bên cạnh có thể cung cấp coi như công sự phòng thủ vị trí cũng rất nhiều cho nên mỗi bắn vài phát xuống phía sau liền đổi một cái chân địa cho nên việc quân một chiêu này cũng không có mang đến cho chúng ta bao nhiêu thương vong nhưng tiếp tục như vậy, nhưng lại không phải là một cái biện pháp, chủ yếu là bởi vì những thứ này đạn lửa tạo thành hỏa diễm trong thời gian ngắn sẽ không dập tắt, cái này khiến cho chúng ta tại chuyển rời trận địa lúc xuất hiện một chút bị động, thì như hai cái công sự che chắn chỉ cách nhau lấy một cái bị đốt khu vực. Một phương diện khác nhưng là bởi vì ta quân chiến sĩ đem đạn dược phân tán tại mỗi cái công sự che chắn bên trong sáu, đây là xuất phát từ tác chiến cần thay đổi vị trí trận địa lúc chắc chắn không có khả năng mang theo toàn thân đạn dược chạy tới chạy lui, cái này chẳng những lãng phí thể lực cũng sẽ chậm lại thay đổi vị trí tốc độ. cho nên biện pháp tốt nhất chính là tại mỗi cái công sự che chắn bên trong đều trước đó tổn thượng một chút đạn dược, mà chút đạn dược bị cái này đạn lửa đốt một cái sáu, coi như không tuấn bạo cũng không cách nào dùng. Phanh phanh, tại nổ súng bắn đổ hai tên đang muốn hướng ta quân trận mà đánh đạn lửa việt quân phía sau, ta liền hướng các chiến sĩ quát to một tiếng, đạn lửa. Ta đây liền muốn là ở ngoại nhân nghe tới chỉ có thể cảm thấy không giải thích được, nhưng đã sớm cùng ta phối hợp nhiều năm đặc công liên chiến sĩ thì rất nhanh liền minh mạch. Lúc này liền lên núi đường lối vào đánh hai cái đạn lửa. Đối phó đạn lửa phương pháp tốt nhất chính là đạn lửa, càng quỷ tử có, chúng ta đương nhiên cũng có. cái này đạn lửa tại lối vào đốt một cái sáu càng Quỷ tử loại hỏa lực này thử do xét phương pháp liền chơi không quay rồi đầu tiên càng bị tử hai người tiểu tổ liền tạm thời không có cách nào đi đến hướng coi như đi đến hướng hắn trốn ở chỗ tối quan sát viên cũng sẽ bởi vì đầu đường hỏa diễm cùng sương mù rất khó quan sát được quân ta điểm hỏa lực bất quá càng quân đặc công cũng không phải hạng dễ nhằn mấy quả liều đạn vùng ra đạn lửa trong ngọn lửa liền đem hỏa diễm cho nổ tắt sáu dưới tình huống bình thường làm là như vậy không có tác dụng bởi vì đạn lửa thiêu đốt để là nổ không tắt hắn liền xem như trong nước hoặc là trên sắt thép đều sẽ thẳng đến đốt xong mới thôi nếu như lấy tay liều đạn nổ lời nói vậy sẽ chỉ nhường thiêu đốt tề bốn phía bay loạn tạo thành tổn thương lớn hơn nhưng lúc này cũng không phải bình thường tình huống con đường núi này miệng địa hình chính là một mặt là vách đá mặt khác là vách núi càng bị tử chỉ cần trốn ở góc rẽ nắm tay lựu đạn hướng về hỏa diễm bên trong ném một cái thiêu đốt tề rất nhanh liền bởi vì bị lựu đạn nổ tan mà đốt hết lưu đạn ta lại hô to một tiếng đối phó liều đạn biện pháp tốt nhất chính là liều đạn sáu đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa Lưu đạn loại này ném tới ném đi đồ vật cũng không phải có thể khắc chế lẫn nhau nói chỗ tốt đó là có thể không bại lộ chính mình mà cho địch nhân tạo thành tổn thương Giống như các chiến sĩ bây giờ là mở dạng, trốn ở công sự che chắn bên trong ra bên ngoài ném lựu đạn, một phương diện không có bại lộ chính mình, thậm chí ngay cả việc quân quan sát viên đều không nhìn thấy ném bom tay vị trí sáu. Nếu là bắn súng mà nói, bởi vì đạn thì sẽ không quẹo, cho nên từ tia sáng là thẳng tắp truyền bá nguyên lý, chúng ta có thể đánh chết địch nhân cũng liền mang ý nghĩa địch nhân cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Nhưng ném mạnh lựu đạn cũng không giống nhau, các chiến sĩ trốn ở khúc quanh chỗ chúng, bọn hắn không cần trông thấy địch nhân, theo lý thuyết địch nhân cũng không nhìn thấy vị trí của bọn hắn, bọn hắn chỉ cần nắm tay lựu đạn ném mạnh đến đường núi trên mặt đường, ngẫu nhiên còn chơi mấy cái không bạo 6. Bởi vì lựu đạn nổ tung sát thương phạm vi là hiện lên một cái hình tròn, lại thêm đường núi cứ như vậy rộng, thế là sông vào cảng quỷ tử đều không ngoại lệ bị tạc ngã xuống đất. Thậm chí có thể nói những thứ này bị tạc ngã cảng quỷ tử muốn so bị súng bắn ngã cảng quỷ tử thảm hại hơn sáu. Chủ yếu là bởi vì đặc công liên chiến sĩ bắn chuẩn, bị súng bắn ngã cảng quỷ tử hơn phân nửa không sống lâu, mà bị lựu đạn nổ ngã lại không có có đúng hay không nói đến, vận khí tốt chỉ là bị chấn thương nằm trên mặt đất không cách nào chuyển động sáu. xác thực nói những thứ này nên vận khí không tốt, bởi vì ở vị trí này không có ai đuổi xông lên cứu bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể nằm trên mặt đất gì lấy. còn có có thể nhúc nhích liền trăm phương ngàn kế muốn bỏ lại đi, chỉ tiếp tiếp lấy liền lại có một cái khác tổ Việt quân sông lên tự nhiên lại sẽ có một đợt khác liệu đạn đập tới. Phang, ta vừa bóp có đánh ra một viên đạn. Cái này phát đạn đánh không phải sông lên địch nhân, mà là nút trong bóng tối quan sát Việt quân quan sát viên. Có thể tưởng tượng là, Việt quân loại thế công này nó nặng điểm chính là ở quan sát viên. Sông lên càng bị tử là chịu chết, sau đó súng phóng tên lửa xạ thủ đánh ta quân điểm hỏa lực mới là nó mục đích, mà quan sát viên 6. nhưng là liên hệ phá hôi cùng súng phóng tên lửa xạ thủ mối quan hệ súng phóng tên lửa xạ thủ từ quan sát viên cái kia nhận được càng nhiều tin tức hơn dạng này phá hôi mới có ý nghĩa một khi cái này quan sát viên bị ta giết như vậy hắn toàn bộ thế công trở nên không đáng một đồng quả nhiên kế tiếp càng quỷ tử cũng không có phát động súng phóng tên lửa thế công 6. không có nắm giữ đầy đủ tin tức đi hắn súng phóng tên lửa muốn đánh cũng không biết hướng về cái nào đánh phanh lại là một viên đạn từ nòng súng của ta bên trong bắn ra cái này việt quân quan sát viên học thông minh hắn là đáp lấy phá hôi một bên sông đi lên một bên bắn súng thời điểm mượn phá hôi thân hình hộ mà thò đầu ra Nguyên bản ta cũng không phát hiện được hắn, chỉ tiết pháo hôi chạy trốn biên độ quá lớn, ngẫu nhiên lộ ra một điểm chống không liền để ta phát hiện sau đó một điểm manh mối, thế là một viên đạn liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc lúc bắn ra. Phanh, lần này đánh ngã là một bộ thi thể. Sắc thử nói, đó cũng không phải một bộ thi thể, mà là một cái ngụy trang thành thi thể việt quân quan sát viên 6. Ta không biết hắn là cái gì nằm ở đó là một cỗ thi thể, ta muốn hắn có lẽ là làm một cái pháo hôi làm bộ bị quân ta đánh chết, tiếp đó kẹ ở trong đống thi thể không núp đít. Đây chính là một biện pháp tốt, chỉ cần cho hắn phối hợp một cái vi hình máy bộ đàm. Thông thường việt quân đương nhiên không có cái đồ chơi này, nhưng càng quân đặc công lại cũng không thiếu. Thế là hắn liền có thể hợp thời thông qua đối thoại đem ta xuống ống đạn được lực điểm phương vị báo cáo nhanh cho việt quân. Vấn đề chính là hắn tư thế ngã xuống góc độ hết sức có hạn, vì quan sát được càng lớn phạm vi hắn không thể thoáng vòng vo phía dưới cổ. Cũng chính là động tác này khiến cho hắn trở thành một cỗ chân chính thi thể sáu. Một giây sau viên đạn của ta liền đem đầu của hắn như cái dưa hấu tựa như đánh bạo ra. Việt quân rất nhanh liền ý thức được bọn họ loại này tiến công tại quân ta lựu đạn thêm súng bắn tỉa chặn đánh ngăn chặn phía dưới không có nổi chút tác dụng nào. Thế là sau đó không lâu tiểu đỉnh chỉ tiến công. trước sau mới bất quá mười mấy phút thời gian đường núi gục đầy đất việt quân thi thể đương nhiên ở trong đó còn có chút không phải thi thể những cái tiêu thụ thương và không cách nào nhúc nhích việt quân có thể làm chỉ có tại trong sơn đạo phát ra từng đợt kêu thảm cùng kêu rên, nhưng lại không có người đi cứu bọn hắn cũng không có người dám đi cứu bọn họ nhưng cái này cũng không hề đại biểu càng quỷ tử sẽ cứ thế từ bỏ ta tin tưởng theo việt quân viện quân càng ngày càng nhiều thế công của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt quả nhiên vẹn vẹn chỉ là mấy phút thời gian, chúng ta liền nghe được đường núi đầu kia chuyển đến trầm muộn tiếng mô tờ xe tăng ta cùng với lương liên binh liếc mắt nhìn nhau phải nói xe tăng đích thật là tiến công loại này ngày tháng hiểm lợi khí, đó cũng không phải nói xe tăng có thể thuận lợi công phá nửa bên sơn núi, Càn Quỷ tử cũng biết trong tay chúng ta nhất định sẽ có chút cần thiết chống tăng vũ khí tỉ như nói súng phóng tên lửa cùng vô hậu tọa lực áo. Nhưng coi như xe tăng bị quân ta phá hủy, cái kia xe tăng sắt cũng sẽ trở thành Càn Quỷ tử để ngang trên sơn đạo một đạo phòng tuyến hoặc là công sự che chắn, thậm chí hắn còn có thể trở thành một có sẵn sắt thép thành lũy. Nhưng mà 6. Trên sơn đạo còn tại thảm viết quân thương binh bọn hắn xử lý như thế nào? Tại ta và Lương Liên binh nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy một cây thật dài họng pháo đột nhiên xuyên qua cửa và bụi đất xuất hiện ở trước mặt của chúng ta lại sau này chính là cao lớn xe tăng thân đây là một chiếc chừng hơn 3 m rộng cao hơn hai m sắt thép quái thú nó căn bản cũng không quản ké ở lối vào những thi thể này phối hợp hướng phía trước mở ra tiếp theo tại các chiến sĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong cái kia thật dày bánh xích liền đặt lên những thi thể này cùng thương minh. huyết nhục văng tung tóe tại xe tăng trọng lực phía dưới những thi thể này giống như là từng cái bị bị đạp nát cả chua một dạng tuân ra từng đoàn từng đoàn huyết thủy Bánh xích lướt qua khắp nơi đều là in bánh răng ớn tí nát, cái này ở giữa còn thỉnh thoảng phát ra giống như gậy tuổi khô tựa như lốp ba lốp bốp tiếng xương vỡ vụ sáu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 190. Chương 93, nửa bên sườn núi, bốn dừng lại. Dừng lại. Chúng ta còn sống. Ta nghe đã có chút viện quân thương binh liều mạng một điểm cuối cùng khí lực hướng xe tăng tiêu to, nhưng xe tăng bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới bọn hắn, hoặc biết rõ bọn hắn ngay tại phía dưới nhưng là hờ hững, vẫn như cũ chậm rãi hướng phía trước tiến lên, tiếp đó từ từ chuyển bên trên những thương binh kia chân, cơ thể sáu thương binh kêu thảm nhìn mình một bộ phận tại xe tăng bánh xích phía dưới hóa thành một chồng bùn não đáng được ăn mừng chính là làm bánh xích triển bên trên đầu của bọn hắn lúc bọn hắn sớm đã không có ý thức không sai biệt lắm có một nửa chiến sĩ tại chỗ liền ác tâm đại thổ đứng lên một màn này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được lúc này chúng ta mới biết được nhân mạng là biết bao không đáng tiền cứ việc trước kia xe tăng đệ phần lớn cũng là chút thi thể cứ việc chúng ta cũng là thần kinh bách chiến lao binh mặc dù cảm thấy càng quỷ tử có chút tàn nhẫn nhưng đối hắn nhóm hành động này ta nhưng là có thể lý giải Phải biết đây là chiến trường, trên chiến trường có thể làm chuyện chính là chọn có thể dùng cái giá thấp nhất tranh thủ lợi ích lớn nhất. Trước mắt đối với cảng quỷ tử tới nói, cách làm này không thể nghi ngờ chính là cái giá thấp nhất. Súng phóng tên lửa. Ta quát to một tiếng. Trong tay chúng ta đích thật là có tên lửa phóng không, nhóm này đạn đạo là ở đánh hạ vô danh cao điểm lúc tịch thu được. Vương Xuân tưởng bọn người ở tại rút đi lúc đem bên trong 5 mai đạn đạo lưu cho chúng ta 6. Sở dĩ không phải toàn bộ lưu cho chúng ta. Đó là bởi vì vạn nhất Vương Xuân Tưởng bọn người ở tại đội kịp đụng tới cảng Quỷ tử xe tăng hoặc là lô cốt tên lửa phòng không loại này so súng phóng tên lửa hoặc vô hậu tọa lực pháo tầm bắn phải lớn hơn nhiều hơn nữa còn có thể ở ngoại điều kiện đồ chơi liền có thể phát huy được tác dụng. Nhưng tên lửa phòng không không thể nghi ngờ là mười phần quý báu, hơn nữa chúng ta chỉ có năm ai, cho nên có thể dùng súng phóng tên lửa thời điểm trước tiên còn cần phải dùng súng phóng tên lửa. Kỹ thực căn bản cũng không cần ta hạ lệnh. Tại xe tăng mổ tờ vang lên một khắc này, các chiến sĩ liền đã chuẩn bị xong súng phóng tên lửa. Lúc này bọn hắn chờ xe tăng vừa mới lộ ra nửa phần trước 6. Lúc này là công kích xe tăng tốt nhất thời khắc. Đường núi là S hình, xe tăng dọc theo cái này S hình đường núi chạy, tại quẹo một thoáng kia hắn yếu khía cạnh sẽ bị bại lộ tại trước mặt chúng ta, đồng thời hắn hỏa pháo cùng đặt song song súng máy cũng bởi vì không kịp chuyển hướng hoặc là góc độ vấn đề không cách nào đối với ta xạ thủ cấu thành uy hiếp, thế là các chiến sĩ liền có thể yên tâm đối nó bày ra công kích. Nhìn từ điểm này, ta bình thường đối với đặc công liên tiến đi xe tăng tương quan huấn luyện vẫn là tương đối có cần thiết. Theo ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai cái đạn hỏa tiến đều không ngoại lệ đều đập vào cảng quân thản khắp bên trên 6. Các chiến sĩ bình thường không ít đánh qua súng phóng tên lửa, lại thêm xe tăng cách chúng ta chỉ có mấy chục mét, tại dạng này khoảng cách hơn nữa còn không có bộ binh nghiệm hộ dưới tình huống càng quân thản khắc đi lên cơ hồ chính là tìm chết cho nên lúc này ta kỳ thực là có chút không hiểu càng quân đặc công không phải đống đốc vì cái gì biết rõ xe tăng đi lên là chịu chết còn muốn phái tới nhưng một giây sau ta rất nhanh liền minh bạch chiếc kia bị phá hủy xe tăng vẹn vẹn chỉ là bước lên một điểm gói đen cũng không có giống chúng ta tưởng tượng như thế bốc cháy hoặc là nội bộ đạn pháo tuấn bạo sáu sở dĩ có thể như vậy đó là bởi vì càng quỷ tử tại đem xe tăng phái tới phía trước đã đem dầu thả không sai bị lắm hơn nữa đạn pháo chờ dễ cháy dịch bạo vật cũng đều rời ra nói đơn giản. Cái này xe tăng trên thực tế chính là một cái biết di động thép đống, bây giờ mặc dù bị kích hủy, nhưng lại trở thành vật ngang tại đường núi trước một cái che chắn, có thể rất tốt vì Việt quân tiến công cung cấp điểm hộ. Ngay sau đó Việt quân ngay tại xe tăng phía sau nhấc lên súng máy, thậm chí xe tăng lên cái kia rất cao xạ súng máy còn bị cản quỹ tử lợi dụng. Học súng nhất chuyển liền hướng ta quân trận trong đất một hồi loạn tạo sáu. Tên kia, 12.7 ly đường kính, đập đá liền cùng gọt đầu hũ tựa như, chỉ đánh quân ta trận địa một mảnh mưa bom báo đạn đến chỗ cũng là đạn và đá vụt. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Chủ yếu vẫn là bởi vì ép hình đường núi góc rẽ có một mảng lớn góc chết, súng máy cao xạ đánh không được chỗ chính là quân ta ném mạnh lựu đạn vị trí tốt xấu. Đây nếu là người bình thường cái kia còn không có cách nào, xe tăng thế nhưng là không có bao nhiêu bằng phẳng chỗ, lựu đạn ném đi lên hơn phân nửa đều phải trượt xuống tới mới nổ tung. Đối với trốn ở trên đó việt quân không tạo được bao lớn tổn thương, trừ phi là chống tăng lựu đạn, cái đồ chơi này là vừa gõ đến xe tăng liền lập tức nổ tung. Nhưng đặc công liên chiến sĩ cũng không phải bình thường người, bóp chuẩn thời gian vung mấy cái không bạo lựu đạn đi lên, lập tức liền đem súng máy cao xạ cho nổ cầm tên lửa phòng không, ta hạ lệnh. Nghe xong ta đây mệnh lệnh lương liên binh cũng sẽ không khách khí nữa. Cầm qua một cái tên lửa phòng không hướng về trên vai một hiên, nhắm chuẩn phía sau vừa bóp có 6. Chỉ nghe vang một tiếng, toàn bộ pháo xe tăng tháp đều bị vén đến bầu trời. Ta muốn, lúc này Càng quỷ Tử chắc chắn đang kỳ quái. Chúng ta như thế nào cũng sẽ có tên lửa phòng không cái đồ chơi này ở lúc mấu chốt phá bọn họ xe tăng đại kế. Nếu là bọn hắn biết đây là chúng ta từ bọn hắn vô danh cao điểm cái kia giao nộp tới, chỉ sợ sống sờ sờ liền bị tức chết. Trên thực tế, Càng quỷ Tử thật là lập tức bắt tay vào làm đã điều tra. Dù sao Càng quỷ Tử cho tới nay đều rất quen thuộc quân ta trang bị sáu. phương diện này là do ở từ xưa tới nay quân ta đối với việt quân viện trợ nguyên nhân ở chính giữa cảng hai nước vẫn là đồng chí thêm vinh đệ thời đại việt quân rất nhiều trang bị cũng là trung hoa trung quốc chế tạo một tới hai đi đương nhiên liền biết quân ta trang bị là ở cái gì tiêu chuẩn bên trên một phương diện khác nhưng là bởi vì mấy năm gần đây quân ta cùng việt quân tại bên cạnh khu vực trường kỳ tác chiến có đôi lời gọi hiểu rõ người nhất thường thường là của người địch nhân lời này là rất có đạo lý nguyên nhân là xem như bằng hữu mặc dù tiếp xúc thời gian nhiều nhưng bởi vì hắn không thấu đáo uy hiếp cho nên cũng sẽ không cẩn thận nghiên cứu nghiêm túc suy xét nhưng địch nhân cũng không giống nhau địch nhân bởi vì muốn đánh bại ngươi nhất là trên chiến trường đạt được cái ngươi chết ta sống loại tình huống này xuất phát từ vì bảo trụ tính mạng mình cân nhắc làm gì cũng phải nhận thật phân tích địch nhân điểm tốt khuyết điểm bằng không sơ ý một chút liền sẽ đem mình nhập vào thế là càng quỷ tử kỳ thực vẫn luôn biết quân ta trang bị thậm chí đủ loại trang bị cải tiến sau ưu khuyết điểm đều biết phải nhất thanh nhị sở lúc này gặp một lần chúng ta đột nhiên toát ra cái tên lửa phòng không không khỏi giật mình kêu lên kỳ thực điều này cũng tại càng quỷ tử tại tin tức cùng hưởng bên trên không phải rất đúng chỗ vô danh cao điểm bị quân ta sau khi đột phá hắn làm giải quyết tốt hậu quả công tác việt quân nhất thống kế 6. phát hiện thiếu đi mười mấy bộ tên lửa phòng không tiếp đó vừa báo cáo không phải càng quân đặc công trong lòng cũng chỉ có một đếm về sau ta mới biết được cái này kỳ thực không thể trách việc quân nguyên nhân là chúng ta đang cầm phía dưới vô danh cao điểm phía sau đối với những cái kia không cách nào mang đi đạn dược là một cổ món nóc đốt rủi, nổ tan ai biết tên lửa phòng không có phải hay không sẽ ở đó chút trong phế tích đầu bây giờ càng quỷ tử thấy chúng ta dùng tới tên lửa phòng không mới nhớ tới chuyện này nhất thống kế liền biết đánh mất tên lửa phòng không đại cảm khái có hơn mười mai thế là rất nhanh liền đánh giá ra trong tay chúng ta tên lửa phòng không chỉ có không đến mười cái Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1991. Chương 94, nửa bên sơn núi, năm đang phán đoán ra trong tay chúng ta tên lửa phòng không chỉ có không đến 10 cái về sau, Việt quân rất nhanh liền làm một cái quyết định, đó chính là tiếp tục dùng xe tăng dùng phương pháp giống nhau dọc theo đường núi tiến lên, cùng lúc đó lại điều mấy chiếc xe tăng đi lên. Mũi tên đông bắc loại này sách lược phải nói là đúng, bởi vì tại loại này quân ta chiếm cứ nơi hiểm yếu dưới tình huống, tựa hồ chỉ có xe tăng mới có biện pháp nhanh chóng trên sơn đạo thiết lập một tòa sắt thép thành lũy vì Việt quân tiến công cung cấp hộ. Đồng thời Việt quân lại bắt được ta quân tên lửa phòng không, không nhiều đặc điểm. Nhiều như vậy tới mấy lần cũng liền đem chúng ta trong tay tên lửa phòng không tiêu hao sạch. Thế là chưa được vài phút Việt quân chiếc tiếp theo xe tăng rất nhanh liền khai thượng lai. Việt quân khai thượng lai xe tăng cũng không tiên tiến, thấy cũng là cũ ký T-346. Đây là rất bình thường, nguyên nhân là những thứ này xe tăng cũng không phải khai thượng lai tác chiến, mà là khai thượng lai xem như bia ngắm để chúng ta đánh tê liệt xem như sắt thép thành lũy, cho nên tiên tiến, tiến cùng rất lại phía sau kỳ thực không có khác nhau, chỉ cần còn có thể động cũng liền có thể. Theo một hồi ủ ủ mổ tở tiếng oanh minh, mới đi lên chiếc kia T34 liền đem trong sơn đạo xe tăng xác đẩy tới vách núi, liền ngồi lúc này quân ta chiến sĩ liền kịp thời đánh ra một phát hỏa tiễn đánh đem hắn đánh ngồi phịch ở mà. Nhưng mà lần này tình trạng lại so lần trước còn muốn nghiêm trọng, cái này đạn hỏa tiễn làm hỏng chỉ là hắn cái bệ khiến cho không thể động đậy, hắn ụ súng thậm chí còn có thể động, hơn nữa còn mang theo mấy phát pháo đạn, thế là cái kia ụ súng nhất chuyển, oanh một tiếng liền hướng ta quân trận mà đánh một phát đạn pháo, chỉ đánh trong trận địa đất đá bay mù trời đến chỗ cũng là sương mù, càng quỷ tử đáp lấy lúc này, lần nữa đánh tới một mảnh như mưa rơi đạn súng máy, thậm chí còn có một ít đội càng quỷ tử cho là có cơ có thể thừa liền tại đây hỏa lực súng máy dưới sự che chở phát khởi súng kích sáu đương nhiên càng quỷ tử loại này súng kích vẫn không thể nào được như ý phát huy tác dụng trọng yếu hay là ta quân trốn ở trong góc chết chiến sĩ bọn hắn quăng ra không bạo lựu đạn lại một lần nữa đem việt quân súng phong đội ngũ thậm chí là trốn ở xe tăng sau việt quân hỏa lực hiểm hộ binh sĩ nổ trò dối tinh dối mù đáp lấy lúc này lại là một cái tên lựa phòng không đánh ra ngoài đem càng quân thẳng khắp oanh lên thiên. làm sao bây giờ đáp lấy một cái khác chiếc xe tăng còn kịp đi lên thời điểm lương liên binh liền chạy tới bên thân ta vấn đạo ta biết lương liên binh ý tứ trên thực tế chúng ta tình thế muốn so việt quân tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm sáu việt quân cho là chúng ta nắm giữ 10 cái xung quanh tên lửa phòng không trên thực tế chúng ta tổng cộng mới chỉ có năm ai, đánh xong hai cái phía sau bây giờ còn dư lại chỉ có ba cái thậm chí liền đạn hỏa tiễn cũng bởi vì lúc trước phản chế cản quỷ tử súng phóng tên lửa cùng đánh xe tăng cũng còn thừa không nhiều lắm bây giờ chúng ta có thể nói hoàn toàn là dựa vào súng phóng tên lửa cùng tên lửa phòng không mới chặn cản quỷ tử xe tăng thế công một khi tên lửa phòng không cùng đạn hỏa tiễn dùng hết rồi vậy có lẽ cũng liền mang ý nghĩa cái này nửa bên sườn núi thủ không được nghĩ nghĩ ta liền hạ lệnh đạo tiết kiệm tên lửa phòng không, phải mấy người đi lên tại trên vách đá trang thuốc nổ, nhường ban một chuẩn bị sẵn sàng khởi xướng phản công kích. là lương liên binh chẳng mấy chốc sẽ ý ứng thanh mà đi. mặc dù ta nói chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng lương liên binh trưởng kỳ cùng ta hợp tác, lại thêm hắn cũng là cái trên chiến trường lăn lộn người đi ra ngoài, đương nhiên biết ta đây mấy câu nói nội hàm. từ một điểm này tới nói, ta kiên trì ở lại đây nửa bên sườn núi chỉ huy vẫn là đúng, và không mà nói, lúc này lương liên binh chỉ sợ cũng chỉ có tại đánh xong tên lửa phòng không sau đó cùng càn quỷ tử chống đỡ được. đầu tiên là là vài tên chiến sĩ dọc theo vách đá leo đi lên tại tận lực tiếp cận địch nhân một mặt tìm một cái địa điểm thích hợp trên trôn mấy cái túi thuốc nổ muốn làm điểm này cũng không khó khăn một mặt là quân ta chiến sĩ trưởng kỳ đến nay đều tiếp nhận leo núi huấn luyện lúc này bọn hắn mang theo mấy cái túi thuốc nổ tại trên vách đá leo trèo giống như giống như con khỉ nhảy bén một phương diện khác nhưng là bởi vì nơi đó phụ cận vừa mới có một chiếc xe tăng bị tên lửa phòng không cho phá hủy cái kia tràn ngập khói đen có thể vì bọn hắn cung cấp rất tốt tiềm hộ. tiếp theo chính là lớp tháng một năm một không tên chiến sĩ chuẩn bị xong súng tiểu liên lựu đạn và túi thuốc nổ làm xong phản công kích chuẩn bị hết thảy chuẩn bị ổn thỏa liền đợi đến càng quỷ tử đi lên, thế nhưng là đợi trái đợi phải lại không có đợi đến càng quỷ tử đi lên. điều này cũng làm cho ta có chút kỳ quái. lúc này càng quỷ tử càng hẳn là từng đợt tiếp theo từng đợt khởi xướng tiến công không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi mới đúng, chúng chi bọn hắn còn muốn vội vàng đuổi bắt chúng ta chủ lực binh sĩ, như thế nào có thời gian dạng này kéo dài đâu? tại càng quân thản khắp khai thượng lai thời điểm ta liền hiệu sáu. cùng lúc trước bất đồng chính là chiếc này xe tăng đằng trước cùng bên trái cũng chính là sẽ bại lộ tại quân ta súng phóng tên lửa một bên kia đều treo đầy bao cát, càng quỷ tử lãng phí chút thời gian chính là vì dạy vào cái đồ chơi này. Phải nói một chiêu này rất thông minh. Nguyên nhân là súng phóng tên lửa cái đồ chơi này phá rắc nguyên lý là ở đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt tạo thành một loại nhiệt độ cao 1.100 độ, cao tốc 7.000 đến 10.000 m mỗi giây, cao áp loại này tăng cao kim loại tuôn ra, chính là chỗ này loại kim loại tuôn ra sẽ dùng cao áp súng bắn nước phun ra tại bùn nhão một dạng xuyên thấu xe tăng bọc thép, tiếp lấy loại nhiệt độ cao này tuôn ra sẽ còn tiếp tục đi tới, thậm chí sẽ ở xuyên thấu bọc thép. Phía sau sinh ra phun tung tóe hiệu ứng, tại xe tăng thể nội bốn phía nước bắn sắt thương bên trong xe tăng thừa viên, nếu là đánh trúng vào bình xăng hoặc là đạn pháo còn có thể sinh ra tuôn bạo gây nên lần thứ hai sát thương. cái này cũng là vì cái gì xe tăng bị súng phóng tên lửa đánh xuyên phía sau bên ngoài nhìn chỉ có một lỗ nhỏ mà bên trong thửa viên cũng không một may mắn thoát khỏi thậm chí toàn bộ xe tăng đều bị nổ trời cao nguyên nhân đương nhiên việc quân rất tốt giải quyết tuấn bạo vấn đề đó chính là trong bình xăng chỉ tồn số ít dầu nhiên liệu sáu ngược lại cái này xe tăng cũng chỉ cần lái lên ngắn ngủn một đoạn đường đạn pháo cũng liền tại ống pháo bên trong dự trữ một phát ngược lại cơ bản không có cơ hội nạp pháo nay liền làm cho quân ta súng phóng tên lửa có chút không dùng võ chi lực sáu đương nhiên muốn nói không cần cũng hữu dụng đó chính là có thể đem xe tăng đánh có quắp đồng thời sát thương bên trong xe tăng thành viên nhưng cái này chính là việc quân theo dự liệu chuyện bây giờ bọn hắn lại tại xe tăng bên ngoài thêm treo bao cát 6. từ đạn hỏa tiễn xuyên giáp nguyên lý chúng ta biết bởi như vậy đạn hỏa tiễn ngay tại đánh chúng bao cát lúc liền phun ra kim loại tuân gia mà kim loại tuân ra còn nhất thiết phải xuyên thấu thật giấy bao cát bị hạt cắt phân tán một bộ phận năng lượng thậm chí đã không cách nào tập trung thành một cỗ tuân ra đánh một điểm phía sau lại đánh tại xe tăng trên trăng giáp Rất rõ ràng, này lại tại tương đương trên trình độ giảm xuống đạn hỏa tiễn xuyên giáp năng lực, không nói sát thương nội bộ xe tăng thừa viên, liền biết đánh nhau hay không có cấp xe tăng ngăn cản hắn đi tới cũng là cái vấn đề. Loại tình huống này tại vậy trên chiến trường thì sẽ không phát sinh, nguyên nhân là trên chiến trường xe tăng tính cơ động cũng mười phần trọng yếu. Có thể tưởng tượng, nguyên bản là 10 phần kịch cậm xe tăng nếu là lại treo đầy bao cát, như vậy trên chiến trường chỉ sợ liền cùng một đầu đi lại tập tính lao như một dạng chỉ có bị đánh phần, thậm chí những thứ này bao cắt một khi bị đạn lạc hoặc là mảnh đạn đánh trúng rất nhanh liền lỗ hổng cắt sau đó liền không dậy được bất cứ tác dụng gì. đây cũng chính là vì cái gì hiện đại xe tăng sẽ lưu hành tại xe tăng bọc thép bên ngoài lại thêm trang phản ứng bọc thép nguyên nhân nhưng mà tại trước mắt loại này tình huống đặc biệt phía dưới cái này bao cắt thức nguyên thủy phản ứng bọc thép cũng rất hữu dụng sáu chúng ta dùng đạn đánh vỡ bao cắt khiến cho lỗ hồng cắt sao phải biết càng quân thẳng khắc đi lên lúc đầu tiên là tại xe tăng sát sau đó đồng thời cũng bởi vì đường núi khúc quanh nguyên nhân chúng ta đạn căn bản là đánh không đến mục tiêu một khi chờ càng quân thẳng khắc thoái thác xe tăng sát xuất hiện ở trước mặt của chúng ta lúc này càng quân thẳng khắc đã cách chúng ta rất gần coi như lúc này chúng ta đánh vỡ bao cắt sáu nhưng không đợi bao cắt bên trong hạt cắt lỗ hồng song chiếc này xe tăng chỉ sợ đã thành công vọt vào quân ta trận địa đồng thời che chở lấy một đám lính tôn tướng qua đối với chúng ta đại sát đặc sát cho nên càng quỷ tử một chiêu này rất rõ ràng chính là nghị trình độ lớn nhất tiêu hao quân ta đạn dược 6. bởi vì chúng ta có thể sử dụng biện pháp chính là dùng trước một phát hỏa tiện đánh đem bao cắt nổ bay sau đó lại dùng một phát hỏa tiện đánh hoặc là tên lửa phòng không đem hắn nổ nát càng quỷ tử có lẽ là đối bọn hắn lần này chuẩn bị rất có lòng tin cho nên cái này bao cắt xe tăng phía sau rầm rầm đi theo một mảng lớn càng quỷ tử cơ hồ liền chất đầy toàn bộ đường núi cũng may chúng ta trước đó đã có chuẩn bị sáu. Sắc thực nói chúng ta loại này chuẩn bị là chó ngáp phải rồi. Chúng ta sở dĩ làm chuẩn bị là vì tiết kiệm tên lửa phòng không mà không phải liệu đến càng quỷ tử biết chơi một chiêu này. Treo đầy bao cắt càng quân thản khắc chậm rãi mở đi lên. Có lẽ là bởi vì việc quân thời gian cấp bách cho nên những thứ này bao cắt có treo phải cũng không phải rất căng. Thế là tại xe tăng bên trên lung la lung lay nhìn mười phần bù về. Làm xe tăng tiến vào chúng ta dự đoán chôn thuốc nổ túi phía dưới lúc mai phục tại ta đằng trước lương liên binh quay đầu nhìn ta một cái. Ta biết cái kia là có ý gì nên đến tấn công thời gian. Nhưng ta không có hạ lệnh vẫn còn tiếp tục chờ lấy sáu. ta định cho càng quỷ tử tới một lần ngoan, muốn cho bọn hắn tới điểm ngoan vậy dĩ nhiên là phải dụ địch xâm nhập thế là chớ từ đem xe tăng đi đến đầu phóng nhi không có hạ lệnh khai hỏa cái này ngược lại là càng quỷ tử bắt đầu do dự đầu tiên là xe tăng chậm lại tốc độ đi tới tiếp theo chính là hướng ta quân trận trong đất oanh bắn một quả đại bác đồng thời đánh một băng đạn chỉ tiếc chính là càng quân thẳng khắc bởi vì trước kia liền làm để cho quân ta phá hủy chuẩn bị vì không đến mức tuấn bạo cho nên xe tăng rộ nạn dễ gàng vốn cũng không có mấy phát pháo đạn bây giờ như thế dậy vỏ phía sau lập tức liền không còn thanh âm ta muốn lúc này việt quân chắc chắn đang hối hận xấu. nếu là sớm biết là loại tình huống này. Xe tăng bên trong hẳn là phóng mấy cái đạn pháo, dùng pháo đánh trong chiều trong đội một hồi luân oanh, không nói có thể lập tức liền cầm xuống cái này nửa bên sườn núi, nói thế nào cũng có thể nghiêm trọng sát thương bên trong người đả kích hắn sức chiến đấu a. Nhưng trong chuyện này, nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, thống chi ta chính là liệu chuẩn hắn không mang bao nhiêu đạn pháo mới có thể dạng này thả nó tiến vào, bằng và không sớm đã dùng súng phóng tên lửa cùng tên lửa phòng không chào hỏi. Xe tăng tốc độ chậm dần sau một thời gian ngắn, Việt quân có thể cảm thấy lại tiếp như vậy cũng không phải là một biện pháp, dù sao xe tăng lên bao cát đã bắt đầu lỗ hở cát, thế là hô to một tiếng liền để xe tăng thêm đủ mã lực hướng ta quân trận mà vào tới. mà cũng chính là ta hy vọng chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một nghìn chín chương chín nửa bên sườn núi sáu đánh theo ta ra lệnh một tiếng phụ trách cho nổ chiến sĩ liền kéo vang lên túi thuốc nổ chỉ ngay quanh một tiếng túi thuốc nổ ngay tại trên vách đá nổ tung 6. bởi vì túi thuốc nổ sắp đặt vị trí còn tại lúc trước xe tăng sát sau đó mà lúc này càng quỷ tử xe tăng sớm đã vượt qua cái vị trí kia thế là túi thuốc nổ nổ điểm ngay tại xe tăng phía sau viện quân trên đỉnh đầu cái này vừa nổ tung liền cực kỳ khủng khiếp tiêu trên vách đá vụn giống như mảnh đạn một dạng khắp nơi bay loạn chỉ đánh càng quỷ tử kêu thảm liên miên thanh âm nhất thời người người đều tìm không được bắt tiếp lấy ta lại vung tay lên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ban một liền đối với càng quỷ tử phát khởi phản công kích đương nhiên đang phát động xung kích phía trước theo thường lệ tới mấy cái không bạo lựu đạn sau đó hơn 10 tiền chiến sĩ ngay tại lựu đạn uy thế còn dư cùng sương mù tầm thường thế hướng càng quỷ tử phóng đi đối với cái kia đi ở đằng trước đầu xe tăng các chiến sĩ đều không đi để ý tới nó sáo bởi vì mọi người đều biết đồ chơi kia bên trong đều không gì đạn dược thậm chí ngay cả nhiên liệu cũng không có thuần tuy chính là một cái dụng hết răng không có chào lá hổ đến nơi trốn ở sau đó càng quỷ tử a một mặt là bị quân ta túi thuốc nổ cùng lựu đạn nổ cho nhất thời không có lấy lại tinh thần một phương diện khác bọn hắn ai cũng nghĩ không ra quân ta tại lúc này còn có thể khởi xướng phản công kích sáu phải biết đây chính là chỉ có vài mét chiều rộng đường núi a cơ hồ là một cái súng tiểu liên liền có thể giữ vững nhường thiên quân vạn mã đều không qua được chỗ càng quỷ tử rất khó hướng về chúng ta bên này hướng chúng ta cũng tương tự rất khó hướng về càng quỷ tử phương hướng hướng càng quỷ tử hướng về chúng ta bên này tiến công hay là muốn tại xe tăng dưới sự che chở mà quân ta lại không có xe tăng lại chỉ có ba mươi mấy người cái kia hướng bọn họ xung kích còn không phải muốn chết sao? thế là càng quỷ tử đối với chúng ta phản công kích có thể nói là không có chút nào chuẩn bị tâm lý từ hướng này cân nhắc đó đích xác là sự thật chỉ tiết chính là tình hình của chiến trường là thay đổi trong nháy mắt bất cứ lúc nào đều sẽ có tình huống đặc biệt người trung quốc có đôi lời gọi ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đương nhiên cái này dũng không phải cái dũng của thất phu mà hẳn là có thể tiến có thể lùi nên dũng thời điểm dũng bây giờ chính là các chiến sĩ dũng thời điểm trên một điểm này đặc công liên chiến sĩ đương nhiên sẽ không khiến ta thất vọng hét lớn một tiếng giống như từng cái tiểu lão hộ tượng như vượt qua viện quân xe tăng hướng sau đó càng quỷ tử phóng đi sáu lúc này ta mới xem như chân chính biết ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng hàm nghĩa phải biết loại này đường hẹp chỉ chính là như vậy hẹp hỏi phải binh lực không cách nào triển khai chỗ tại dạng này trong địa hình binh lực nhiều hơn nữa cũng là vô dụng bởi vì mặt đối mặt binh lực cơ bản giống nhau mà dũng một phương lại bởi vì tại khí thế cùng sức chiến đấu hoàn toàn vượt trên đối phương thế là địch nhân liền sẽ giống quân bài đồ mì nổ tựa như tại đường hẹp bị đánh liên miên liên miên ngã xuống cũng tỷ như nói bây giờ quân ta chiếm cứ tiên cơ sông lên đi lên chính là một bang đã sáu Đường núi tổng cộng cứ như vậy rộng, cái này một băng đạn đi qua cơ hồ có thể nói là không phát nào trượt đem phía trước một đoạn càng quỷ tử đánh ngã trên mặt đất, ở trong đó đương nhiên sẽ xuất hiện đạn xuyên tấu việc quân thân thể lần thứ hai sát thương cùng quân ta phát ra tay liệu đạn các loại tình huống. Những thứ này vẹn vẹn chỉ là quân bài đồ mị nổ lá bài thứ nhất. sau đó việt quân bởi vì đằng trước có mình quân bạn binh sĩ một phương diện khác cũng bởi vì đường núi vốn lượn không nhìn thấy đằng trước chuyện phát sinh thế là căn bản cũng không biết gì tình huống mà không có chuẩn bị thẳng đến quân ta chiến sĩ vọt tới trước mặt bọn hắn lúc mới giật nảy cả mình đang muốn giơ xuống phòng ngự lúc cũng đã đã quá muộn quân ta đạn sớm đã kịp thời đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất tiếp lấy loại tình huống này thì sẽ một lần lại một lần nữa diễn ra cái này khiến việt quân vùi đầu vào trong sơn đạo tất cả việt quân đều quân lính tan rã bị giết đến hỗn loạn tương mừng bị quân ta đánh chết ngã xuống vách núi ngã chết trở vô số kể thẳng đến ta cảm thấy các chiến sĩ đã xông đến không sai bị lắm liên hạ đạt thu binh mệnh lệnh loại này phản công kích cũng muốn có chừng có mực một khi xông đến quá xa mà đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại đường núi một chỗ khác việt quân giới hỏa lực cái tiêu nghĩ rút về đến đây không rút về được húng chi chúng ta trận này chiến mục đích là ngăn trở cảng quỷ tử không để bọn hắn đi qua mà không phải muốn giết chết bao nhiêu địch nhân sáu một cái chiến sĩ thông thường có thể đánh đánh liền đỏ mắt loạn giết một mạch nhưng là một ngón tay vung quan liền muốn bảo trì đầu góc thanh tỉnh thời khắc nhắc nhở chính mình mục đích chiến lược là cái gì kết quả trận này chiến quân ta chỉ một người thụ thương mà việt quân nằm ở đường núi thi thể và bị thương nhẹ viên ít nhất cũng có một cái liền những người bị thương kia sẽ không cần chúng ta giải quyết thật là là càng quỷ tử nhất đầu chuyện bất quá ta nghĩ những cái kia bị thương nhẹ viên cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt và ăn mặc dù đang cái này sau đó có tương đương một đoạn đường núi là ở quân ta tầm bắn ra đường núi là ép hình rẽ ngoặt một cái quân ta đạn đã đủ không được tại quân ta phản công kích binh sĩ rút về đến từ phía sau việt quân trên thực tế đã có thể yên tâm cứu trợ thương minh nhưng vấn đề chính là càng quỷ tử không có thời gian xấu nhiều như vậy thương binh, phóng nhãn nhìn một cái toàn bộ trên sơn đạo cũng là kêu thảm kêu thảm việt quân mà đường núi lại như vậy hẹp cái này muốn đem bọn hắn đều cứu trở về đi cần bao nhiêu thời gian à chờ bọn hắn thanh lý xong chiến trường này chúng ta đại bộ đội chỉ sợ đều sớm rút đi mà chúng ta cũng có thể rút quân càng làm cho ta cảm thấy có chút buồn cười là thẳng đến ban một rút về tới xe tăng bên trong mấy danh việt quỷ tử mới run dậy mở ra cánh cửa khoang nhất tay đi ra đầu hàng 6. theo lý thuyết trận này phản công kích chúng ta còn tức được một chiếc xe tăng một chiếc hoàn hảo xe tăng chỉ tiếc là một chiếc không có bao nhiêu du liêu cũng không có đạn dược xe tăng đến nỗi mấy cái kia đầu hàng càng quỷ tử a ta là cảm thấy bọn hắn đầu đã có chút không rõ ràng sáu phải biết chúng ta đây chính là xâm nhập vượt biên chiến đấu chính chúng ta có thể hay không sống sót trở về vậy vẫn là cái vấn đề đâu bọn hắn cư nhiên hướng chúng ta đầu hàng bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường đầu tiên là chúng ta bây giờ thị xử tại việt quân nội địa lúc này việt quân binh lực rất yếu có thể đánh giám đánh binh cơ hồ đều phải đến nhất tuyến đi ngoại trừ dùng thủ vệ trong sông mấy cái tinh nhuệ sư bên ngoài còn lại cũng là chút tạm thời bính thấu binh sĩ cái này cũng là quân ta một lớp liền có thể tại trên sơn đạo đem hắn một cái liền giết chết được thương thảm trọng lại còn có thể toàn thân trở lui nguyên nhân một trong cho nên nói chi này việt quân tố chất không hề giống cái khác việt quân như vậy quá cứng nó cho nên dám dạng này làm phá hôi sông lên có tương đương một bộ phận người là nhất vu cảng quân đặc công liên dâm uy. Thứ yếu, khi nhận đến tử vong nguy hiếp người thường thường sẽ ở bên trên tư tưởng mang đến 180 độ bước mặt lớn, nhất là giống chiếc này xe tăng bên trong việc quân thừa viên một dạng, ngay từ đầu là ôm lòng quyết muốn chết đi lên, luôn cho là mình nhất định sẽ dùng cái khác xe tăng một dạng trước hết nhất bị phá hủy, kết quả lại là lông tóc không thương sáu. Chết như vậy qua một lần sau đó, lúc trước toàn tâm toàn ý dũng khí liền hoàn toàn tiết hết, ngược lại được bản thân dạng này may mắn sống sót còn như vậy chết không đáng, thế là liền lựa chọn đầu hàng. Về sau ta mới biết được bọn hắn tuyệt không phải đầu hàng đơn giản như vậy. Từ xe tăng bên trong xuống càng quỷ tử có 2 người sáu, nguyên bản T34 thừa viên nên có 5 người, nhưng bởi vì càng quỷ tử từ vừa mới bắt đầu chính là làm nhường cái này xe tăng đi lên chịu chết làm một đạo chiến hào dự định, cho nên chỉ cần nhường xe tăng có thể mở phải động có cơ hội có thể đánh lên một phát đạn pháo hoặc mở mấy phát là được rồi, thế là thừa viên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hai người này xuống xe tăng thành thật, chủ động khẩu súng nhét vào trên mặt đất đồng thời lột ra quần áo chứng minh chính mình không có dấu bất kỳ vũ khí nào. Nói thật lúc này ta ngược lại có chút không biết nên xử lý bọn hắn như thế nào. bọn hắn đã đã chứng minh chính mình đầu hàng thành tâm nhưng vấn đề chính là chúng ta không có người xót lại tay đi xem lấy bọn hắn huống chi chính chúng ta có thể hay không rút đi cũng không biết đến lúc đó còn có thể đem bọn hắn mang về đồng chí cho chúng ta một đầu thương a qua một hồi lâu trong đó một danh việt quân tù binh liền lấy dũng khí nói chúng ta cùng các ngươi một khối đánh người việt nam người lừa gạt hay vậy lương liên binh không chút nghĩ ngợi liền mắng cho ta thành thật một chút đừng mẹ nó dùng tới náo cân đồng chí chúng ta là thật lòng việt quân tù binh thanh lệ câu hạ nói quân giải phóng đồng chí các ngươi cũng nhìn thấy, những tên kia căn bản vốn không đem chúng ta làm người nhìn, biết rõ chúng ta người còn sống vẫn còn đem xe tăng lái lên tới sáu, cho chúng ta một đầu thương à, chúng ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể giết mấy cái đặc công hạ giận một chút. nghe vậy ta không từ một sức sở, thẩm nghĩ càng quân đặc công loại này không để ý chiến hữu sinh tử cách làm, mặc dù đang mặt ngoài thật là làm được dùng cái giá thấp nhất thực hiện lợi ích lớn nhất một trận chiến này tràn nguyên tắc, nhưng tác dụng dạng này lại không nhỏ, hơn nữa tác dụng dạng này đến bây giờ cũng trầm trầm thể hiện ra. đương nhiên, ta cũng sẽ không bởi vì việc quân tù binh cái này vài câu liền tin tưởng bọn họ đồng thời cho bọn hắn thương. đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ sắp xếp thậm chí đại bộ đội sinh tử tồn vong vấn đề ta không có thể sẽ vì tăng thêm hai người hai đầu thương mà mạo hiểm lớn như vậy chỉ bất quá cái này khiến ta thấy được càng quỷ tử nội bộ mâu thuẫn có lẽ là có thể lợi dụng một điểm Đang tại ta tự hỏi càng quỷ tử liền phát khởi một lần khác tiến công 6. đương nhiên lần này tiến công còn như dĩ vang giống nhau là dùng xe tăng ở phía trước tiên phong mà lại là triển lấy càng quỷ tử thi thể và thương binh tới thừa dịp những cái kia việt quân thương binh tại trên sơn đạo bị chuyển được một cái cái tiêu khắp nơi thời điểm ta liền ra hiệu lương liên binh đem loa nhỏ đưa cho cái kia hai cái tù binh đồng thời hướng bọn họ dương lên đầu giả vờ không đành lòng thở dài nói, hướng các ngươi chiến hưu hô gọi hàng, chúng ta có thể cho bọn hắn thời gian cứu đi thương minh, không cần thiết dạng này nhường xe tăng chạy tới. Ta nói lời này kỳ thực không có ý tốt xấu, ta cũng không phải thật sự đáng thương những cái kia càng quỷ tử, tuy ta đích xác cảm thấy bọn hắn rất thảm, liền xem như hai quân giao chiến cũng không tất yếu làm đến dạng này, nhưng ta cảm thấy đó là bọn họ gieo gió gây bão, thậm chí cái này cả chàng chiến tranh cũng là bọn hắn tự tìm, chẳng thể trách người khác. Ta nói lời này kỳ thực chính là đứng nói chuyện không đau eo, phải biết lúc này thời gian đang gấp cũng không phải chúng ta. chúng ta liền tốt nhất càng quỷ tử tại thương binh bên trên lãng phí thời gian càng nhiều càng tốt, cho nên ta đương nhiên sẽ không để ý tạm thời ngưng chiến để bọn hắn đem thương binh cứu trở về sáu. như vậy thì có thể làm chúng ta bộ đội chủ lực rút lui tranh thủ nhiều thời gian hơn không phải? nhưng ta đây sao nói chuyện cái kia hai danh viện quỷ tử lập tức liền hỏng mất, nước mắt hoa một chút liền chạy xuống sáu. chính bọn hắn người đều không để ý sống chết của bọn hắn coi bọn họ là phá hôi, mà địch nhân lại như thế hiểu rõ đại nghĩa. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 193 chương 96 nửa bên sườn núi bảy các đồng chí. Việt quân tù binh nắm lấy loa nhỏ liền kêu, chúng ta không cần vì đặc công bán mạng, xem bọn hắn là thế nào buộc chúng ta, thương binh không phải là người sao? Bọn hắn còn sống bọn hắn cũng có phụ mẫu người nhà à? Các người nhận tâm dạng này triển tới sao? Nghe việt quân tù binh lời này ta không từ có chút sửng sốt, phải biết cái này hai danh việt quân tù binh chính là xe tăng tay, trước đây không lâu cũng chính là bọn hắn mở ra xe tăng từ việt quân thương binh trên thân triển tới. Bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường, có thể chính vì bọn họ bị buộc làm như vậy qua, cho nên bây giờ trong lòng mới vô cùng bất an cực độ ấy nấy. Nhưng rất rõ ràng việt quân tù binh lợi nói không có bao nhiêu sức thuyết phục sáu tiếp lấy ta rất nhanh liền rõ ràng một chút chúng ta cái này kỳ thực cũng là tại hưởng phí sức lực nguyên nhân là việc quân xe tăng trong tay trốn ở xe tăng bên trong không nói trước cách thật dày bọc thép con ngựa kia đạt phát ra tạp tâm cũng khiến cho bọn hắn căn bản là không cách nào nghe được thanh âm của chúng ta nghĩ tới đây ta liền phất phất tay ra hiệu còn nghĩ lại tiếp tục kêu việc quân tù binh dừng lại hạ lệnh các chiến sĩ lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này càng quỷ tử là đồng thời phái mấy chiếc xe tăng cùng tiến lên tới sáu phía trước bọn họ là một chiếc xe tăng góp lấy một đại đội càng bị tử, mà bây giờ nhưng là một chiếc xe tăng góp lấy mười mấy binh, lại đến một chiếc xe tăng lại theo mười mấy binh, ta thô sơ giản lược khẽ đếm hết thể phái ba cái xe tăng cộng thêm một cái tăng cường xếp hàng càng bị tử. Nhưng có một chút nhưng là một dạng, đó chính là cái này xe tăng một đường triển lấy thi thể và thương binh, làm cho toàn bộ đường núi giống như là một cái máy xay sinh tố tự như, khắp nơi đều là xe tăng bánh xích triển ra huyết thủy cùng tịn ác. Bởi vì cái này việt quân thương binh số lượng khá nhiều sáu. Đây là bởi vì chúng ta một hồi trước đánh một cái phản công kích, một đại đội Việt quân tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới bị quân ta đánh một cái trở tay không kịp, hơn nữa quân ta vẫn là nhanh đánh nhanh rút lui. Đánh lén sau khi thành công liền lập tức toàn thân trở ra. Bởi như vậy thì có gần nửa Việt quân chỉ thương không chết. Nhưng phải nói, bọn hắn ngược lại là chết tốt hơn. Bởi vì chết rồi thì không cần đối mặt chính mình xe tăng bánh xích 6. Cái này chỉ sợ muốn so đối mặt trong chúng ta người họng súng hoặc là lưỡi lê càng gian nan. bởi vì ta nhìn thấy có thật nhiều còn có thể động càng quỷ tử thương binh bị nổ gãy chân hay dùng tay bỏ tay thủ thương không nhúc nhích nổi hay dùng chân đạp tay chân đều không thể động giống như xà một dạng trên mặt đất nhúc nhích sáu. bọn hắn làm như vậy cũng không phải muốn chạy trốn bọn hắn rất rõ ràng lúc này bọn hắn đã không có đường sống cho nên bọn hắn mục đích làm như vậy cũng chỉ có một đó chính là lật xuống vách đã được chết một cách thống khoái một chút cái này cực kỳ bi thảm một màn liền chúng ta nhìn xem có chút không đành lòng lương liên binh cắn răng mang lấy cái thằng chó này càng quỷ tử thứ vô nhân tính cái thứ hai danh việt quân tù binh thì càng không cần nói trốn ở tảng đá phía sau liền nhìn cũng không dám nhìn nhưng chắc là nói càng quỷ từ loại này một lần phái ba lần xe tăng đi lên thế công vẫn là tương đối khó đối phó đầu tiên đương nhiên là có thể mau hơn tiêu hao hết trong tay chúng ta tên lửa phòng 06. trên thực tế trong tay chúng ta cũng chỉ ba cái tên lửa phòng không coi như bách phát bách chúng đánh dụng cái này ba chiếc xe tăng cũng hết sạch sức lực thứ yếu chính là chỗ này loại liên tục tiến công sẽ cho chúng ta càng lớn áp lực sáu chúng ta chuẩn bị cùng nghỉ dưỡng sức ít thời gian đi càng quan trọng hơn vẫn là Tại việt quân loại thế công này phía trước chúng ta liền không còn cách nào giống phía trước một dạng đối với việt quân khởi sướng phản công kích. Sắt thực nói, khởi sướng phản công kích vẫn là có thể, nhưng việt quân mấy chiếc xe tăng thì tương đương với từng đạo phòng tuyến một dạng ngăn tại chúng ta phản công kích trên đường, chúng ta có thể xông qua đạo thứ nhất phòng tuyến lại xông không qua đạo thứ hai phòng tuyến, coi như có thể xông qua cũng muốn trả giá thảm trọng thương vong. Súng máy đánh bao cát, thấy vậy ta chỉ đành chịu hạ lệnh. Bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, đó chính là dùng súng máy đánh rơi bao cát, sau đó lại nhường súng phóng tên lửa cùng tên lửa phòng không phát huy tác dụng. Nhưng mà để cho ta không nghĩ tới. lần này càng quỷ tử lại biến thông minh cầm đầu chiếc kia xe tăng lái vào đây phía sau ụ súng nhất chuyển liền ầm ầm hướng ta quân trận mà đánh mấy pháo hơn nữa đặt song song súng máy cũng điên cuồng cầm to chỉ đánh quân ta trận địa chung quanh một mảnh đất đá bay mù trời tại chỗ thì có vài tên trong chiến sĩ đánh ngã xuống đất mẹ nó thấy vậy ta không tự ở trong lòng thầm máng một tiếng nay ngược lại là ta tính sai cho tới nay chúng ta đều cho là việc quân xe tăng bởi vì lo lắng tuẫn bạo cho nên đạn dược mang không nhiều đồng thời vì tiết kiệm đạn dược không phải vạn bất đắc di lúc còn không cần tên lửa phòng không bởi như vậy dựa sắt càng quỷ tử đạo sáu bọn hắn đột nhiên nhường xe tăng mang theo đạn dược đi lên, thình lình đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. phải nói càng quỷ tử làm như vậy vẫn rất có đạo lý, nguyên nhân là sẽ tạo thành xe tăng bên trong đạn dược tuấn bạo chủ yếu vẫn là súng phóng tên lửa 6. súng phóng tên lửa tam cao tuân ra xuyên thấu xe tăng bọc thép phía sau đánh trúng đạn dược tạo thành tuấn bạo, tên lửa phòng không thì chủ yếu là dựa vào hắn tốc độ siêu thanh mang tới cực lớn động năng đánh chết xe tăng thửa viên hoặc là trực tiếp đem xe tăng đập xuống vách núi. mà lúc này việt quân xe tăng lại mang theo bao cắt làm bảo hộ. thế là trong lúc nhất thời súng phóng tên lửa sẽ rất khó xuyên thấu xe tăng bọc thép, càng quỷ tử phải làm chỉ là tại bao cắt mất đi tác dụng cũng chính là hạt cắt lọ sạch phía trước đem tất cả đạn dược hết khả năng bắn đến cũng liền có thể. Tình thế nhất thời 10 phần nguy cấp, quân ta hỏa lực đã hoàn toàn bị việt quân xe tăng chế trụ. Mặc dù lúc này việt quân bộ binh còn không dám khởi xướng xung kích sáu, sở dĩ không dám khởi sướng xung kích là do ở sợ quân ta quăng ra không bạo lựu đạn. nhưng mà xe tăng vẫn còn tiếp tục đi tới, hơn nữa còn là thêm đủ mã lực tăng thêm tốc độ xông về phía trước. có thể tưởng tượng là một khi nhường cái này xe tăng vọt vào S hình góc chết như vậy trốn ở trong góc chết chuẩn bị ném mạnh lựu đạn các chiến sĩ khó bảo toàn tánh mạng không nói việc quân cái này ba chiếc xe tăng còn rất có thể sẽ liền như vậy đột phá quân ta phòng tuyến cái này đột phá phòng tuyến sau kết quả là cái gì cũng không cần nhiều lời chúng ta những thứ này nhường càng quỷ tử trả giá thảm trọng như vậy thương vong bên trong người chỉ sợ là một cái cũng không cách nào sống mà đi ra đi tên lửa phòng không ta quát to một tiếng lúc này coi như nghĩ tỉnh cũng không cách nào bất đi thu một tiếng một cái tên lửa phòng không liền bắn ra ngoài đạn đạo ở giữa xe tăng bên trái bởi vì này lúc chính là xe tăng dọc theo đường núi quẹo thời điểm, lại thêm đường núi hẹp hòi vừa vặn dung hạ được một chiếc xe tăng 6. cái này cũng là xe tăng không lái đi được nhanh nguyên nhân, bản thân xe tăng ở nơi này lại hẹp lại còn trên sơn đạo chạy chính là vấn đề rất nguy hiểm, lúc này xe tăng dài lại không cách nào mở ra cánh cửa khoang nhìn xem con đường tiến hành dẫn đạo, theo lý thuyết chỉ có thể dùng kính tiềm vọng tiến hành quan sát, không cẩn thận liền sẽ rất xuống vách núi thịt nát xương tan. cho nên càng quỷ tử loại này phương thức tấn công bản thân cũng rất điên cuồng, lúc này bị tên lửa phòng không ác như vậy hung ác va chạm, lập tức một bên khắc bánh xích liền trượt ra lộ diện, tiếp lấy một cái càng nghiêng liền lật xuống vách núi. xe tăng sau cảng quỷ tử tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị lúc này liền ném lên mấy cái lựu đạn một bên giơ xuống tiểu liên hướng chúng ta bắn phá một bên đi đến hướng 6. loại phản ứng này tốc độ cùng sức chiến đấu ta rất nhanh liền ý thức được những thứ này cảng quỷ tử cũng không phải bộ đội bình thường mà là cảng quân đặc công càng quân đặc công cuối cùng ra tay rồi trên thực tế cũng nên là bọn hắn xuất thủ thời điểm bằng không mà nói chỉ làm cho việc quân bộ đội bình thường bên trên cảng quân đặc công lại núp ở phía sau đầu áp trận 6. một cái không tốt còn có thể xuất hiện xuất hiện bất ngờ làm phản đây cũng không phải là không có khả năng, chủ yếu là việt quân loại này lấy xe tăng nghiền ép thương binh cách làm quá tàn khốc chút, dạng này tự giết lẫn nhau sẽ dẫn phát trong đó mâu thuẫn kỳ thực cũng không kỳ quái, giống như cái tia hai danh việt quân tù binh mở dạng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn giết mấy cái cản quân đặc công. nhưng càng quỷ tử loại này xung kích rất nhanh liền bị chúng ta đánh trở về, dù sao chúng ta vẫn là chiếm địa lợi, việt quân đã mất đi xe tăng nhiệm hộ phía sau, đối với chúng ta tới nói cũng chỉ là một trận liệu đạn tiếp lấy lại một loạt đạn có thể giải quyết vấn đề. chiếc thứ hai xe tăng đi lên tình huống cũng gần như. muốn nói khác nhau ở chỗ nào mà nói, đó chính là lần này chúng ta dùng trước một cái đạn hỏa tiễn nổ tung bao cát, sau đó lại dùng tên lửa phòng không đem hắn phá hủy, khiến người ngoài ý chính là đánh về phía đệ tam chiếc xe tăng đạn đạo vậy mà đánh chật sáu, còn kém một chút như vậy, liền từ xe tăng gù xuống bên trên trượt đi qua đánh vào sau đó trên vách đá, chỉ nghe quanh một tiếng, vách đá bị tạc mở một cái hố, xe tăng sau việt quân cũng bị nổ bị thương không ít, nhưng xe tăng lại bình yên vô sự tiếp tục hướng phía trước mở ra, làm cho gì? Ta không từ mắng một tiếng hướng xạ thủ nhìn lại. Tên chiến sĩ kia cũng là tức bực dậm trần, phải biết chúng ta bây giờ chỉ có ba cái tên lửa phòng không, bây giờ lại bị hắn lãng phí một phát, ta muốn lúc này hắn muốn tự tử đều có. Nhưng rất nhanh ta lại cảm thấy điều này cũng không có thể chắc hắn, cái kia xe tăng lại là súng máy lại là hỏa pháo, hướng về chúng ta một hồi loạt đà. Lúc này trong sơn cốc sớm đã khắp nơi là sương mù cùng bụi, tầm nhìn áp lực thấp lực đại không nói, cái này gì trang bị cũng không có trăm phần trăm có thể mệnh trung mục tiêu độ chính xác, liền xem như đạn đạo cũng không ngoại lệ. Thế là chúng ta rất nhanh liền lâm vào trong nguy hiểm sáu. tên lửa phòng không đã dùng hết rồi nếu là càng quỷ tử tại lúc này đối với chúng ta khởi sướng một kích toàn lực vậy ta quân phòng tuyến rất có thể liền như vậy sụp đổ Liên tại đây lúc ngàn cân treo sợi tóc để cho người ta không nghĩ tới một màn liền xảy ra sáu. trong đó một danh việt quân tù binh cũng không biết từ nơi nào tìm được một cái túi thuốc nổ kéo đốt dây dẫn nổ rồi xoay người về phía trước tiếp lấy chỉ nghe anh một tiếng chiếc kia xe tăng liền biến thành một đám lửa trạng hướng này thật đúng là để cho người ta có chút nhớ nhung không đến một mặt là chúng ta cho là việt quân sở dĩ đầu hàng đơn giản chính là sợ chết đi vậy làm sao lại như thế anh dùng ôm túi thuốc nổ nhào tới Một phương diện khác, đây chính là chính bọn hắn người xe tăng. Có vài giây đồng hồ ta thậm chí cho là cái này Việt Quân Tù binh có phải điên rồi hay không sáu. Có thể hắn đúng là điên, bị cái này chiến trường thê thảm cho lậu bị điên, hoặc giả thuyết là bị Việt Quân loại này ngay cả người mình cũng không chút nương tay dùng xe tăng nghiền ép bức cho bị điên, thế là lúc này liền hoàn toàn bất kể là địch hay bạn ôm túi thuốc nổ liền lên. Rất rõ ràng là, càng quỷ tử cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, thế là vào thời khắc ấy chiến trường đột nhiên liền an tĩnh vài giây đồng hồ. nhưng là vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Thời gian một cái nháy mắt quân ta chiến sĩ liều đạn lần nữa từng hàng vượt qua việt quân xe tăng sắc đập về phía phía sau theo vào việt quân bộ binh. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1994 chương 97 nửa bên sơn núi tám chúng ta lại một lần nữa đem càng quỷ tử thế công đánh tới trên sơn đạo theo thường lệ lưu lại một đống thi thể và thương binh. lúc này đường núi đã sớm bị tiên huyết thịt nát cùng thi thể nhiễm đỏ lại thêm từng đoạn bị xe tăng triển ra bạch cốt âm u cùng với nằm ở trong vũng máu không được gen thương binh. liền khiến cho toàn bộ đường núi cũng giống như địa ngục đồng dạng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình thống kê tình huống thương vong ta hạ lệnh ban một hy sinh hai người thương một người ban hai hy sinh một người thương 5 người 6. hết thể hy sinh bảy tên chiến sĩ ngoài ra còn có ba người trọng thương 6 người vết thương nhẹ dạng này tình huống thương vong đối với việt quân đã thương vong vài trăm người tới nói cơ hồ liền có thể nói là không đáng kể nhưng đối với chúng ta tổng cộng chỉ có ba mươi mấy người binh sĩ tới nói nhưng là tổng thể sức chiến đấu một ba doanh trưởng lúc này thông tín viên hưng phấn hướng ta báo cáo Quân ta bộ đội chủ lực đã thuận lợi đến rút lui điểm đồng thời cùng máy bay trực thăng binh sĩ tụ hợp, lúc này đã ở rút lui trên đường. Hảo, các chiến sĩ nghe được tin tức này không khỏi phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Cho nên ta mới nói cái này thời đại chiến sĩ thực sự là khả kính có thể khâm phục. Đây nếu là đổi lại người khác, có thể liền sẽ nghĩ, dựa vào cái gì bọn hắn có thể an toàn rút lui chúng ta nhưng phải ở nơi này điểm hộ. Cũng là cùng một cái bộ đội binh, tại sao là chúng ta? Hiện tại bọn hắn đã an toàn rút lui, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng bọn hắn lại không có nghĩ như vậy. Bọn hắn khi nghe đến bộ đội chủ lực rút khỏi tin tức này, lúc phản ứng đầu tiên chính là mừng thay cho bọn họ, giống như là chính mình thành công chạy ra mở dạng, giống như là đánh một lần thắng trận một dạng sáu. Trên thực tế chúng ta cũng đích xác là đánh thắng một trận, chẳng qua là bằng vào chúng ta những người này sinh mệnh làm đại giá mà thôi. Đồng thời, ta cũng biết việc quân thế công vì sao lại chậm xuống tới. Lúc này bọn hắn cũng biết quân ta đại bộ đội đã bị máy bay trực thăng tiếp đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn truy kích quân ta kế hoạch đã là hoàn toàn thất bại. Dương Xuân Trưởng lúc này đối diện nguyễn hùng lại chuyển tới tiếng ê đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi các ngươi thành công hoàn thành ngăn trở ta quân nhiệm vụ thành công che chở bộ đội chủ lực lui ra chiến trường thứ yếu ta lại không thể không nói cho các ngươi biết hai cái tin tức xấu một cái là quân ta một chi bộ đội khác đã bọc đánh đến các ngươi hậu phương một cái khác là thượng cấp hạ lệnh để chúng ta không so đo bất kỳ giá nào cũng phải đem các ngươi lưu tại nơi này sống phải thấy người chết phải thấy xác ta rất vinh hạnh ta trả lời đầu hàng đi nguyễn hùng nói các ngươi tên lửa phòng không đã còn thừa không có mấy các ngươi đã không có cách nào ngăn cản thế công của chúng ta tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. đồng thời, nếu như các ngươi đầu hàng lời nói, ta có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. coi như các ngươi giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, thế nhưng chỉ là chiến tranh nguyên nhân. ta nguyễn hùng kính ngươi là tên hán tử, chỉ cần các ngươi đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. ta không từ cười cười. nếu như ta sẽ tin tưởng nguyễn hùng mà nói đó chính là đồng nốc. đương nhiên, ta là tin tưởng nguyễn hùng tạm thời sẽ bảo đảm an toàn của chúng ta, nhưng lại không phải là bởi vì hắn nói mời chúng ta là tên há tử, mà là bởi vì chúng ta hợp thành doanh nắm giữ quá nhiều cơ mật quân sự. nhất là ta đây cái hợp thành doanh, doanh trưởng. Quốc cùng quốc ở giữa ý tứ chính là lợi ích đi, cho nên coi như chúng ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, nhưng bởi vì chúng ta có lợi dụng giá trị tại, cho nên càng quỷ tử cũng sẽ giữ lại tính mạng của chúng ta. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời giữ lại mà thôi. Nếu như chúng ta không bán đi tình báo lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta không có giá trị, không có giá trị cũng liền mang ý nghĩa xấu. Những thứ này kỳ thực đều không có ở đây lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi. Một mặt là bởi vì chúng ta không thể lại phản bội mình quốc gia cùng nhân dân. Một phương diện khác, cùng càng quỷ tử đánh qua nhiều năm như vậy quan hệ, chúng ta rất rõ ràng một khi rơi xuống trong tay bọn họ lại là kết cục gì. không nhọc hao tâm tổn trí ta hồi đáp ta cũng có một tin tức xấu phải nói cho ngươi từ giờ trở đi ngươi nhất định phải cân nhắc cầm xuống chúng ta còn cần bao nhiêu người mới được hôm nay thương vong không nhỏ à bất quá đây tuyệt không phải là sau cùng thương vong chúc các ngươi may mắn có lẽ là chịu tự tin của ta lây các chiến sĩ tất cả đều hiểu ý nợ đủ cười mà đổi thành một con nguyễn hùng nhưng là á khẩu không trả lời được biết khuyên tiếp nữa cũng là đường phí miệng lưỡi các đồng chí lúc này tên kia còn sót lại viện quân tù binh liền nhảy dựng lên lớn tiếng hướng về phía trước gào thét. ta là tam doanh bọc thép liên lý công liên các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy chiến hữu của ta nguyễn Cửu cựu vừa mới ôm túi thuốc nổ nổ hư một chiếc trinh chúng ta xe tăng 6. điều này nói rõ chúng ta không phải nhát gan sợ chết chúng ta đây là cảm thấy bị chết không đáng dựa vào cái gì muốn như vậy hy sinh dựa vào cái gì muốn bị người mình xe tăng đè chết bọn hắn căn bản là không có bắt chúng ta làm người nhìn chúng ta vì cái gì còn có thể muốn thay bọn hắn bán mạng sáu lý công liên mà nói còn chưa nói xong việt quân phương hướng liền chuyển đến một hồi gầm thét cùng hướng chúng ta phương hướng đánh tới tiếng súng những thứ này súng máy đương nhiên sẽ không đối với chúng ta cấu thành nguy hiếp việt quân chẳng qua là đang lợi dụng những thứ này tiếng súng tới đánh gây lý công liên mà nói mà thôi bất quá cái này cũng nói rõ việt quân rất lo lắng lý công liên nói những lời này sẽ đối với việt quân tạo thành ảnh hưởng ta xem xét khả năng này còn có hí kịch thế là tiện tay liền đem loa nhỏ đưa cho lý công liên lý công liên tiếp nhận loa tiếp tục hô biết người trung quốc là thế nào nói sao bọn hắn nói có thể ngưng chiến tuyệt không đánh lên tới cứu trợ người bị thương người thế nhưng là chúng ta người chúng ta lại sáu nói đến đây hắn liền sẽ nói không được nữa nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh nói không được hiệu quả ngược lại sẽ tốt hơn một lát sau ta sẽ thấy thêm vào một mùi lửa nhận lấy loa nhỏ nói lý công liên đồng chí nói rất đúng đánh trận cũng không tất yếu dạng này đánh các ngươi có thể phái một chút không mang theo vũ khí người đi lên cứu chữa thương binh thậm chí giơ lên thi thể chúng ta tuyệt không nổ súng cái này phía trước lập tức tự ra hiện hỗn loạn mặc dù cảng quân đặc công vẫn là ý đồ dùng tiếng súng để che giấu nhưng chúng ta nghe vẫn là đến rất nhiều việt quân mồm năm miệng 10 hô hào chúng ta muốn cứu thương binh đem thương binh cứu trở về bằng không tuyệt không đánh trận đối với thương binh không cứu trở về chúng ta đánh liền trận chiến không chỉ chúng ta không đánh các ngươi cũng không thể đánh sáu đương nhiên ta bây giờ mục đích làm như vậy cùng lúc trước có chút bất đồng rồi phía trước khai thác chiến thuật kéo dài thời gian a đó là đang làm chủ lực binh sĩ thành công rút lui tranh thủ thời gian bây giờ làm như vậy một mặt là vì trở nên gây gắt việt quân nội bộ mâu thuẫn xấu ta cũng không biết mâu thuẫn này trở nên gây gắt sẽ có cái tác dụng gì ít nhất phía trước việt quân bộ đội bình thường cùng đặc công binh sĩ ở giữa liền không cách nào rất tốt hiệp đồng thậm chí việt quân bộ đội bình thường còn có thể bởi vì ghi hận trong lòng mà có ý định cản những thứ này vô luận như thế nào đối với chúng ta tới nói đều cũng có chỗ tốt một phương diện khác ta cũng là đang kéo dài thời gian ta cũng không biết này thời gian dây dưa tới có ý nghĩa gì xấu chúng ta bây giờ cơ hồ có thể nói là chết chắc phía trước có truy binh sau có hổ lang coi như chắp cánh cũng rất khó bay ra ngoài nhưng bây giờ có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời a không nói kéo lâu một chút cơ hội lớn hơn một chút có thể sống lâu một chút thời gian cũng so lập tức liền bình qua mạnh cho nên có khi ta cũng cảm thấy đây là kiện rất trâm trọng chuyện xấu chúng ta là nghĩ hết biện pháp ở trên đời này hết khả năng ở lâu một đoạn thời gian mà hòa bình trong xã hội lại có rất nhiều người nghĩ quẩn bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường có đôi lời gọi không có được mới là tốt nhất chúng ta làm lính bởi vì thường thường chịu đến tử vong nguy hiếp cho nên ngược lại đối với thế giới này có rất nhiều lưu luyến. tiếp lấy càng quân đặc công quả nhiên sẽ không tốt như vậy làm nếu để cho việt quân đi lên nhà xác hoặc là cứu chữa thương binh a vậy chỉ sợ là đêm dài lắm mộng 6. phải biết những thứ này bên trong người thế nhưng là hợp thành doanh ai biết trong lúc này lại sẽ xảy ra chuyện gì mà xuất hiện chuyển biến nếu là không nhường việt quân đi lên cứu chữa thương binh a vậy thì sẽ phạm trúng nộ tuy đặc công sức chiến đấu so bộ đội bình thường mạnh nhưng thật đánh nhau một mặt là quả bất địch chúng một phương diện khác không thể nghi ngờ sẽ cho bên trong người tạo cơ hội trên thực tế ta còn thực sự hy vọng càng quân đặc công có thể tiếp tục chấp mê bất lộ xuống nhưng càng quân đặc công cũng không phải đấu nốc cân nhắc một cái phiên phía sau liền cân nhắc đến ngược lại bây giờ bên trong người đại bộ đội đã rút lui bọn hắn cũng không dám thời gian cho nên cái trước là có thể tiếp nhận cái sau phát sinh bất ngờ làm phản mà nói vậy coi như không xong thế là cũng không lâu lắm việt quân quả nhiên liền phái mấy chục cái không mang theo vũ khí binh đi lên giơ lên thi thể cứu chữa thương binh Người cũng trở về đi thôi thấy vậy ta liền đối với việt quân phủ bắt lý công liên dương lên đầu đồng chí ngươi sáu lý công liên không khỏi xương sở ngươi thật sự thả ta trở về đương nhiên là thật sự ta nói ngươi không cần thiết ở nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ chịu chết bất quá đồng bào của ngươi sẽ như thế nào đối với ngươi ta cũng không dám bảo đảm lý công liên gật đầu một cái thỏ ra hiểu rõ ta ý tứ lấy vừa rồi biểu hiện của hắn đến xem coi như hắn trở lại Việt binh sĩ chỉ sợ cũng sẽ bị phủ lên phản đồ cái tội danh này cuộc sống về sau cũng sẽ không tốt hơn nhưng có đôi lời gọi chết tử tế không bằng ý lại sống sót chỉ cần có một tia hy vọng ai lại sẽ lựa chọn từ lộ đâu lý công liên nghĩ nghĩ liền hướng chúng ta chào một cái tiếp đó quay người liền hướng việt quân phương hướng đi đến ai giơ tay lên sáu đúng lúc này ta đột nhiên nghe được sau lưng có chút động tĩnh, không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là cảng quỷ tử công khai ở phía trước cứu chữa thương binh, lại len lén từ sau bên cạnh khởi xướng tiến công. Nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một gã thân mang quân ta quân phục quân giải phóng. lại nhìn phải cẩn thận chút, lại phát hiện là mặt sẹo. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, 6. các chiến sĩ không khỏi mừng rỡ như liên. sao ngươi lại tới đây? ta không từ một trận nghi hoặc, phải biết nơi này chính là địch nhân vòng đây, mặt sẹo dạng này xông tới không phải chịu chết sao? yên tâm, chỉ có một mình ta. mặt sẹo nhìn ta biểu lộ liền nói những người khác rút đi vậy ngươi làm gì trả lại ta hỏi đây không phải không yên lòng các ngươi sao mặt sẹo nói ta vốn đang định tới đem doanh trưởng ngươi thay đi sáu vốn là nghe thế hai chữ ta liền hiểu mặt sẹo đây là phát hiện phía sau chúng ta việt quân theo lý thuyết việt quân hoàn thành vòng vây của bọn hắn chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một nghìn chín chương chín nửa bên sơn núi chín xác trời dần dần tối lại đáp lấy càng quỷ tử đang tại nhà sắc cùng cứu chữa thương binh ta liền triệu tập các cán bộ mở ra một cán sẽ nửa bên sườn núi tuy nói là một hiểm địa nhưng cùng lúc cũng là từ địa nhìn xem bản đồ ta không từ thở dài đích thật là mặt sẹo gật đầu một cái chủ yếu là quân ta xâm nhập việt quân nội địa cái này nửa bên sườn núi trước sau cứ như vậy một con đường hai đạo một bước liền mọc cánh khó thoát có biện pháp phá vây sao lương liên binh hỏi bây giờ đại bộ đội đã thành công rút lui mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới tiếp xuống chiến lược ý đồ tự nhiên là chuyển thành như thế nào bảo trụ chính mình vấn đề không dễ dàng mặt lắc đầu sau lương việt quân là từ tâm quý đều tới tuy nói là cả quỷ tử dân binh binh sĩ nhưng nhân số lại có hơn hai người mà chúng ta chỉ có 6. nói mặt sẹo liền hướng xung quanh nhìn lướt qua tiếp tục nói có năng lực chiến đấu bất quá hai mươi mấy người hơn nữa còn bị thương viên còn thừa đạn dược cũng không nhiều càng quan trọng hơn vẫn là 6. càng quỷ từ chiếm địa lợi bọn hắn phong tỏa ngăn cản đường núi mở miệng chỉ cần mấy dứt súng máy bịt lại chúng ta tự ra không đi ân ta không từ những mày nếu như muốn phá vòng vây vậy dĩ nhiên là hướng phía sau cũng chính là cảng quân dân binh bộ đội phương pháp phá vây phía trước đây chính là cảng quân đặc công cùng nhân số hơn rất nhiều việt quân hướng về đầu kia hướng không thể nghi ngờ chính là tự tìm cái chết nhưng hậu phương cũng đúng như mà sẹo nói như vậy, bởi vì nguyên nhân địa hình mấy rất súng máy liền có thể nhẹ nhõm đem chúng ta phong kín. Doanh trưởng, lúc này thông tín viên báo cáo, chính doanh trưởng điện thoại. Chính doanh trưởng chỉ chính là máy bay trực thăng doanh trịnh lương cường. Ta nhận lấy điện thoại liền nghe được hắn tại đầu bên kia điện thoại kêu lên. Doanh trưởng, đại bộ đội đã rút về tới, chúng ta đã chuẩn bị xong. Hạ mệnh lệnh a đánh như thế nào? Cái gì đánh như thế nào? Ta không từ một xứng sở. Để chúng ta máy bay trực thăng doanh lên a. Trịnh lương cường hồi đáp, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng đạn dược cùng vũ khí. Đi lên cho càng quỷ tử một trận nổ, đem các ngươi cứu ra. nói vậy ta mắng càng quỷ tử trong tay có tên lửa phòng không các người như thế nào đem chúng ta cứu ra ngoài chúng ta không sợ trịnh lương cường đáp đừng cho ta thêm phiền ta nói chờ đợi mệnh lệnh nói không cho giải thích liền đem điện thoại cho treo Trung quanh các cán bộ cũng không khỏi thở dài thực sự không phải chúng ta ta không nguyện ý dùng máy bay trực thăng mà là dùng phi cơ trực thăng lời nói rất có thể chẳng những không thể đem chúng ta cứu ra ngoài ngược lại sẽ bạch bạch tổn thất hết vài khung lúc này đối với chúng ta tới nói còn rất chân quý máy bay trực thăng phải biết phía trước chúng ta đã dùng máy bay trực thăng đem đại bộ đội cứu đi ra càng quỷ tử coi như có ngu đi nữa cũng sẽ có điều phòng bị, cho nên liền xem như phía sau chúng ta càng quân dân binh, trong tay bọn họ chỉ sợ cũng có trang bị tên lửa phòng không hoặc là cái gì khác phòng không trang bị, có thể cái này cũng là càng quỷ tử bây giờ không còn vội vã tiến công nguyên nhân của chúng ta một trong sáu, phải biết bọn hắn vây quanh nhưng là một cái hợp thành doanh doanh trưởng, bọn hắn bây giờ làm có thể chính là vây điểm đánh viện binh tiểu cũ, đang chờ chúng ta máy bay trực thăng đến đây cứu viện đâu, cho nên nếu như chúng ta thật như vậy làm, cái kia rất có thể sẽ bị thua nguyên bản vốn đã đánh thắng một trận, nhưng bây giờ vấn đề chính là sáu, chính chúng ta làm sao bây giờ? thật chẳng lẽ ngay ở chỗ này ngồi chờ chết? Doanh trưởng, quỷ tử đi lên. Lúc này phụ trách tuần tra chiến sĩ hét to một tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chỉ thấy đối diện càn quỷ tử đã có động tĩnh. Cơ hồ cùng lúc đó, một đầu khác chiến sĩ cũng tại gọi, bên này cũng có tình huống. Nghe vậy ta không từ thầm mắng một tiếng. Cái này càng quỷ tử còn thật sự là ngon độc. Trận chiến đều đánh tới mức này còn muốn hai mặt giáp công. Bất quá ta lại không thể không thừa nhận càn quỷ tử làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Đầu tiên là quân ta nhân số ý. đến bây giờ tổng cộng mới chỉ có hai mươi mấy người có năng lực chiến đấu. Như thế hai đầu một phần mỗi bên cạnh bất quá hơn 10 người, lực lượng này đối với nắm giữ xe tăng cảng quỷ tử tới nói vậy thì lộ ra qua yếu kém. Thứ yếu, là chúng ta chú đóng đường núi là S hình, địa hình như vậy chỗ tốt chính là nhằm vào một cái phương hướng Việt quân tiến công có không ít góc chết. Nhưng nếu như Việt quân là từ hai cái phương hướng tiến công sáu, đối với cái này cái phương hướng Việt quân tới nói là góc chết, đối với một phương khác hướng Việt quân tới nói cũng không phải là góc chết, thậm chí chúng ta còn có thể đem phía sau lưng hiện ra ở trước mặt bọn họ. Nói đơn giản, Việt quân có thể phối hợp với nhau lấy đánh, như vậy thì sẽ ở trình độ lớn nhất bên trên suy yếu quân ta ở địa lý vị trí ưu thế. thậm chí có thể nói chỉ cần việc quân phối hợp hảo quân ta căn bản cũng không có địa lý ưu thế tương phản không gian sinh tồn còn có thể bị không ngừng áp xúc thẳng đến không đường tối lui nghĩ tới đây ta coi như tức đối với mặt xẹo hạ lệnh ngươi mang một lớp phụ trách phía sau việt quân tận lực muốn đem bọn hắn ngăn tại chỗ ngặt bên ngoài đồng thời phải cẩn thận tránh né sau lưng một phương hướng khác việt quân hỏa lực tuyệt đối không nên dùng sức mạnh ta phụ trách mang một lớp phụ trách một phương hướng khác là mặt xẹo ứng tiếng liền mang theo binh sĩ vội vã đi về phía nam chạy ta với tay một cái liền mang theo một lớp chiến sĩ dọc theo đường núi hướng về bắc đi Lần này Việt quân tiến công quả nhiên cùng lúc trước có chút không giống, trước hết khác nhau chính là bọn họ một đường hướng phía trước đánh bom khói sáu. Cho nên nói chiến thuật là theo tình thế cùng tình huống biến hóa mà biến hóa, có chút phương pháp cũng không phải nói dùng một lần hiệu quả không tốt phía sau lui về phía sau liền cũng sẽ không tiếp tục dùng. Phía trước Việt quân đánh bom khói lại bởi vì quân ta không bạo lưu đạn cùng với đường núi quá chật hẹp nguyên nhân không chỉ không có đưa đến điểm hộ tác dụng, ngược lại khiến cho bọn hắn chính mình lâm vào bị động. Nhưng là bây giờ, Việt quân là hướng ta nhóm hai mặt giao công, theo lý thuyết mục tiêu của bọn hắn cũng không phải gần nhất chúng ta. Mà là phía trước một cái khác chi bên trong người phía sau lưng, có bom khói liền có thể khiến cho bọn hắn tại trong xương khói yên tâm hướng ta quân sả kích, mà chúng ta lại chỉ có thể ở xương mù nhân tố bên ngoài vì không biết rõ tình trạng chỉ có thể loạn đả một mạch. Ngoài ra còn có một điểm càng quan trọng chính là, Việt quân lần này còn điều một chiếc T62 đi lên. T62 cái đồ chơi này so với Việt quân cái khác xe tăng tới nói có thật nhiều điểm tốt, một trong số đó chính là nắm giữ so sánh tân tiến dụng cụ nhìn ban đêm cùng hỏa khống hệ thống, cái này khiến nó có thể ở trong sương khói cũng có thể hơi tốt nhắm trúng mục tiêu, mà chúng ta lại không cách nào thấy rõ mục tiêu. Giống như như bây giờ chúng ta thậm chí đều thấy không rõ trong sương khói là cái gì hình hào xe tăng cũng không biết cái này xe tăng phải trang buộc có bao cắt các, các loại chỉ biết là trong sương khói đánh tới từng hàng đạn súng máy cùng với từng phát đạn pháo 6. đương nhiên những viên đạn này cùng đạn pháo đều không phải là đánh về phía chúng ta mà là đánh về phía mặt sẹo lãnh đạo tri bộ đội kia việt quân xe tăng hỏa lực rất nhanh liền đem mặt sẹo một đoàn người ép tới thẳng hướng bên trong lui mặt phía nam cảng quân dân binh liền ngồi thời cơ này đem chiến tuyến cùng xương mù hướng phía trước đẩy đồng dạng chúng ta nếu như muốn đi tới thì không khỏi không đối mặt mặt phía nam việt quân hỏa lực thoáng chốc chúng ta liền lâm vào trong bị động có thể tưởng tượng là cứ như vậy phát triển tiếp chúng ta rất nhanh sẽ bị bước đến ở giữa không tru có thể đi 6. kết quả của nó là cái gì cũng không cần nhiều lời cũng may ta vừa rồi liền giao phó cho mặt sẹo nhưng hắn không muốn dùng sức mạnh cho nên mặt sẹo bọn người ngược lại cũng không có cái gì thương vòng 6. trên thực tế mặt sẹo bọn người đối mặt là việt quân xe tăng hỏa lực coi như muốn dùng sức mạnh cũng không cách nào dùng sức mạnh ta ngay đầu tiên liền đánh giá ra việt quân xe tăng là t 62 hắn nguyên nhân rất đơn giản một mặt là việt quân xe tăng đánh rất chính xác lựa kia lực lúc nào cũng tại mặt Xẹo bọn người đi lên thời điểm liền khai hỏa càng quân dân binh đi lên thời điểm liền ngừng bắn sáu nếu là không có dụng cụ nhìn ban đêm là không thể nào tại xương mù hơn nữa còn là trong bóng tối còn như thế biết tình huống một phương diện khác nửa bên sườn núi đường núi 10 phần hẹp hỏi, ta tin tưởng nếu như không có dụng cụ nhìn ban đêm mà nói việt quân bất luận cái gì một chiếc xe tăng đều không thể dưới loại tình huống này bình thường chạy việc cấp bách chính là muốn trước giải quyết đi chiếc này xe tăng bằng không chúng ta liền đừng nói phá vòng đây dưới mắt liền bị nó cho triển phải hải cốt không còn nhưng mà giải quyết như thế nào đây tại việt quân loại này hai mặt giáp công thế công phía dưới chúng ta căn bản cũng không có đánh trả chi lực sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu chúng ta thực sự là không có có đánh trả chi lực nhưng nếu như chúng ta trở lấy cảng quỷ tử đi lên tự chui đầu vào lưới đó cũng không giống nhau nghĩ tới đây ta lúc này khẩu súng hướng về trên lưng một ngõng liền từ bên cạnh một cái chiến sĩ trong tay đoạt lấy một cây ngư lôi doanh trưởng để cho ta tới sáu tên chiến sĩ kia vội và nói ngươi còn muốn chỉ huy chiến đấu đâu cho ta trở về ta tức giận đứng mang theo đội ngũ lui lại nói hai ba lần liền bỏ lên trên vách đá trốn ở một cái nổi lên tảng đá phía sau ta cũng không phải tại tại anh hùng ta cũng không phải là muốn chết mà là bởi vì ta biết nếu như lại để cho chiếc này xe tăng phách lối đi xuống, quân ta phòng tuyến rất có thể sẽ cho việt quân cho công phá. đến lúc đó chúng ta ai cũng sống không được, cùng đại gia một khối chết, còn không bằng có người có thể đứng ra. việt quân cũng không có phát hiện ẩn thân tại trên vách đá ta đây sáu. cái này không chỉ là bởi vì xe tăng góc độ có hạn, đồng thời cũng bởi vì sư ngủ, hát cám cùng với quân ta bị bức phải thẳng hướng lui lại hấp dẫn việt quân chú ý của lực. thế là xe tăng tự mình hướng phía trước mở ra, mang theo một đám việt quân binh sĩ thẳng lái đến ta đang phía dưới. ta đầu tiên làm là hướng xe tăng hậu phương bỏ rơi mấy cái lựu đạn. Những cái tia việt quân nguyên bản tới một đường hắt vang tiến mạnh, nơi nào nghĩ đến lại đột nhiên ở giữa phất tới mấy cái lựu đạn, thoáng chốc liền bị nổ choáng phải chuyển hướng không biết vì sao. Đáp lấy lúc này ta tung người nhảy lên, liền nhảy lên xe tăng phía trước trên trang giáp. Ta thử lôi kéo xe tăng cánh cửa khoang, nhưng mà ở bên trong khóa lại kéo không ra, thế là ta chỉ phải cắn răng kéo đốt ngư lôi, dưới tay ngừng vài giây đồng hồ phía sau hung ác mà hướng xe tăng mặt bên bánh xích bên trong cắm xuống, tung người liền hướng một bên khác nhảy xuống sáu. Bang! Một tiếng vang thật lớn, sau lưng một hồi khí lãng vào tới, ta chỉ cảm giác mình giống như là bị người dùng lực đẩy một cái tựa như bay ra thật xa. Vài giây đồng hồ sau lại nặng nghề mà ngã dầm trên mặt đất, tiếp lấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt liền phun ra mấy ngụm máu tươi, trước mắt tất cả đều là đen kịt một mảnh căn bản là thấy không rõ bất kỳ vật gì. Qua một hồi lâu ta mới chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên thấy là trước mặt giấy lên một đoàn hỏa hoạn xe tăng, nghe là các chiến sĩ gieo họ. doanh trưởng ngươi không sao chứ? Không biết lúc nào lương liên binh đã chạy đến bên cạnh ta đem ta đỡ lên, không có việc gì, ta hồi đáp, nhưng kỳ thật lúc này ta ngay cả đứng đều có chút đứng không yên, chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1996 chương 99 nửa bên núi. Mời cho ngay tại ta dựa vào tại trên tảng đá lúc nghỉ ngơi trên đầu quân lấy băng vải mặt sẹo liền đi tiến lên đây cho ta đưa lên một điếu thuốc chiến trường vốn là không cho phép hút thuốc lá nhất là buổi tối bất quá vừa tới chúng ta vị trí là càng quỷ tử góc chết một phương diện khác nhưng là bây giờ chiến trường áp lực quá lớn lại thêm cơ hội còn sống cực kỳ bẽ nhỏ thế là cũng liền không để ý tới cái này thiết luật bây giờ chiến trường tình thế có hảo cũng có hỏng chỗ xấu là chúng ta cơ hội liền không có chạy trốn ra ngoài có thể chỗ tốt cũng là bởi vì cảng quỷ tử biết điểm này cho nên cũng không gấp tiến công cái này cũng cho chúng ta một chút thời gian nghỉ ngơi ta nhận lấy điếu thuốc đốt lên nhưng không có rút mấy ngụm liền ho kịch liệt đứng lên vừa rồi nổ nát việc quân xe tăng cái kia phía dưới bị thương cũng không nhẹ mặt xẹo lúc này mới ý thức tới chính mình phạm vào một sai lầm nhưng ta lơ đến lắc đầu chuyện sớm hay muộn sáu ta một bên ho khăn một bên dương lên thuốc trong tay ngược lại đều phải vinh quang đi lên qua đem nghiện ta đây sao nói chuyện mặt xẹo cũng liền thản nhiên đặt mông ngồi ở bên cạnh ta vấn đạo không thương được quan trọng à. còn chịu được được ta trả lời chuyến này sáu mặt xẹo cười lắc đầu xem ra là không đường có thể đi ta cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng bất quá cũng đáng mặt sẹo nói tiếp đánh với ngươi nhiều năm như vậy trận chiến nếu không phải là ngươi dẫn theo chúng ta chỉ sợ có chín đầu mệnh giã cũng bị mất được ích lợi không nhỏ cái nào sáu được ích lợi không nhỏ nghe vậy ta không từ một sự sở mặt sẹo gật đầu một cái nói ta còn tưởng rằng mình tại trong bộ đội xem như có kinh nghiệm nhưng mà cùng ngươi so ra sáu tiếp lấy mặt sẹo liền không có nói đi xuống chỉ là ha ha vài tiếng lắc đầu ta biết mặt sẹo là chỉ cái gì hắn nói là ta xây dựng chi này hợp thành doanh cùng với tại trong quân đội làm tất cả mọi chuyện sáu điều này thật là mặt sẹo không làm được nhưng ta cũng không cảm thấy cái này ghê gớm cỡ nào, đó bất quá là ta mang tới một chút kiến thức hiện đại mà thôi. Doanh trưởng, trầm mặc một hồi, mặt sẹo liền nói, không bằng chúng ta tới cái chiến trường ước định a? Chiến trường ước định? Chính là 6 Mặt sẹo nói, chính là một cái bất thành văn ước định, cũng không biết lúc nào mở lúc lưu hành. Nếu là ta vinh quang, người phụ trách đem ta thi thể mang về nước đi, thuận tiện lại chiếu cố cho nhà ta bên trong. Ngược lại cũng giống vậy. Ta cười khổ một tiếng, đều phát hiện ở nơi này tình hình, còn có biện pháp đem thi thể mang đến sao? Ai? Cũng chính là một ta đuổi thôi. Mặt thở dài, chúng ta là không sợ chết, nhưng nghĩ đến muốn hy sinh ở nơi này càng quỷ tử trên địa bàn. Thi thể còn không biết muốn bị càng quỷ tử như thế nào dày vò, cái này trong lòng cũng không phải là cái tư vị. Nghe vậy ta không từ sửng sốt, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới điểm này. Đây có lẽ là bởi vì tự ta cũng không để ý điểm này, quan điểm của ta là nhân chết rồi thì không còn có cái gì nữa, vẫn quan tâm cái túi da này làm cái gì. Nhưng ta như vậy nghĩ, cũng không có nghĩa là các chiến sĩ cũng nghĩ như vậy sáu. Cái này thời đại chính bọn họ ý tứ là hồn về quê cũ, giống như phía trước nói tới. phải dùng quê hương thổ chôn linh hồn mới có thể nghỉ ngơi các loại các loại nghĩ tới đây ta không từ thở dài một hơi từ một điểm này tới nói ta xem như có lỗi với mình thủ hạ chính là đám minh đệ này chiến trường ước định liền chiến trường ước định a ta nói nếu như ta còn có thể sống được về nước chỉ cần có một hơi thở một ngày kia nhất định tận lực đem các đồng chí thi thể mang về mắt sẹo gật đầu một cái đừng tạm liền nói đúng ta gọi dương hưng quốc bây giờ địa chỉ tại phúc kiến 6. a dương hưng quốc ta theo bản năng lặp lại âm thanh tiếp lấy rất nhanh liền kêu lên sợ hãi cái gì người gọi dương hưng quốc mặt sẹo có chút không giải thích được nhìn ta, gật đầu nói, thế nào? ngươi còn nhận biết cái khác Dương Hưng Quốc? Ta nhất thời im lặng, lao đầu cũng gọi Dương Hưng Quốc, chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ? cái kia sáu, nghĩ nghĩ ta lại hỏi, cha ngươi cũng chính là Dương Sương trưởng, hắn gọi Dương Tiên Tiến. đối với, mặt sẹo trả lời, thế nào? ngươi không đều biết sao? hắn có hay không sáu? cái khác tên, ta có chút chật vật vấn đạo. nô, bị ngươi tiểu nói này thật là có. mặt sẹo gật đầu một cái, hắn nguyên lai like gọi Dương Hưng Hoa, danh tự này dễ dàng để cho người ta trào nhiều điểm. thế là mười năm lúc liền sửa lại tên là dương tiên tiến Nghe vậy ta không từ mũi chua chua sáu ta như thế nào cũng không nghĩ đến trước mặt cái này cùng ta cùng một chỗ chiến đấu anh dũng nhiều năm chiến hữu cũ hảo huynh đệ chính là lao đầu đã biết đoạn thời gian còn luôn suy nghĩ lao đầu đâu không nghĩ tới xa tận chân trời gần ngay trước mắt suy nghĩ một chút cũng đối khó trách lao đầu nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy cũng là ta bây giờ đang phát sinh qua cũng khó trách ta cảm thấy dương tân tiến âm thanh có chút quen thuộc khó trách sáu ai trước đây sao lại không phát hiện điểm này đâu bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường phải biết ta quen thuộc lao đầu là hủy dung mạo không chỉ hủy dung bởi vì thương thế lan đến gần dây thanh làm cho âm thanh cũng không vậy lại thêm ta tới đến thế giới này phía sau liền vùi đầu vào khẩn trương trong chiến đấu mấy năm qua cơ hội liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua thế là vẫn luôn không có đem mặt sẹo cùng lao đầu liên hệ với nhau hiện tại nhớ tới hết thể tất cả này đều liên hệ với nhau chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ trở lại quá khứ đồng thời cùng mình phụ thân trở thành chiến hữu đồng thời cùng hắn chiến đấu với nhau mấy năm thế nào nhìn ta dáng vẻ mặt sẹo không khỏi kỳ quái hỏi có phải hay không thương thế nghiêm trọng ta cho ngươi gọi nhân viên vệ sinh đi sáu không Ta ngăn mặt sẹo, lúc này ta chỉ nghĩ hắn thật tốt cho chuyện chút, thế nhưng là nguyên bản có một bụng lời nói muốn theo lao đầu nói, nhưng bây giờ nhưng lại không biết nói cái gì, biết không? Thật lâu mặt thẻo bên trên mới lộ ra một nụ cười nói, mấy tháng trước ta mới biết được ta con dâu có, tính toán thời gian sáu, mấy ngày nay không sai biệt lắm sẽ xanh a thật hy vọng có thể còn sống đi gặp hải tử a. Nghe vậy ta không từ một xứng sở, lúc này mới nhớ lại hôm nay chính là sinh nhật của mình, Người gặp được hắn, nghĩ nghĩ ta liền nói, nhị liên giải, hy vọng ngươi có thể đối tốt với hắn một điểm, đó còn cần phải nói. Mặt không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo. Ta đây đều nghĩ tốt, bất kể là nam hay nữ, ngược lại coi hắn là làm lính của ta tới luyện thành không sai được. Người sáu, ngươi liền không thể có chút những phương pháp khác sao? Ta tức khổ phản đối nói. Những phương pháp khác? Mặt sẹo hai tay mở ra, ta từ bắt đầu hiểu chuyện chính là chỗ này sao luyện qua tới, cả đời này đều ở đây tham gia quân ngũ, biết cũng đều là những thứ này. Ngươi nói ta còn có thể có phương pháp gì? Nghe vậy ta không từ ở trong lòng dựa vào một tiếng, khó trách ta tuổi thơ sẽ nhận hết không giống người dày vò. Những đứa trẻ khác lúc đang chơi game ta lại tại ngồi trên ngựa, những đứa trẻ khác tại đi dạo công viên thời điểm ta lại tại 5 km Việt ra sáu. Doanh trưởng, lúc này thông tín viên cách vài mét hướng ta kêu lên. Trịnh Doanh trưởng điện thoại. Doanh trưởng, ta một cầm điện thoại lên liền nghe được Trịnh Lương cường đang nói trong ống kêu lên. Kế hoạch chúng ta tốt, tại sói hoang ấy vượt xếp đặt cái rút lui điểm, mặt khác phái 10 chiếc máy bay trực thăng phối hợp các ngươi phá vây sáu. Ngươi làm cho gì? Không đợi Trịnh Lương cường nói xong ta liền mắng, không phải để cho bọn ngươi chờ lệnh lệnh sao? Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương chế định kế hoạch gì? Doanh trưởng, Trịnh Lương cường có chút ủy khuất hồi đáp, đây là trương tư lệnh mệnh lệnh. Nô, no. nghe lời này ta liền không có lời nói. Trương Tư lệnh ra lệnh cho chúng ta không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải đem các ngươi cứu ra. Trịnh Lương Cường nói tiếp, đồng thời cũng ra lệnh cho ngươi phải phối hợp chúng ta nghĩ cách cứu viện hành động. Kỳ thực ta rất rõ ràng đây là vì cái gì, ở trong đó khẳng định có Trịnh Lương Cường hoặc là Triệu Kính Bình những người này mân mê. đương nhiên, Trương Tư lệnh cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu như rút bỏ tình cảm cá nhân không nói, ta muốn cho dù ai cũng biết cứu chúng ta là mười phần nguy hiểm hơn nữa cũng là không có lợi làm xấu. Bản thân chúng ta cũng là bởi vì nghĩ cách cứu viện chính xác liền mà thân rơi vào này. Nếu như lại vì cứu chúng ta có càng nhiều thương vong hoặc là càng nhiều bộ đội hơn thân hãm chúng đây. vậy dạng này một mực cứu đi lúc nào mới là cái đầu hướng chi việt quân trong tay còn có tên lửa phong không đây đối với chúng ta máy bay trực thăng tới nói là một cái tương đối lớn nguy hiếp. nhưng là bây giờ nếu là trương tư lệnh mệnh lệnh vậy ta cũng không thể không thận trọng suy tính đương nhiên ta cũng không muốn cứ như vậy khoanh tay chịu chết nói một chút cái này sói hoang đáy vực a ta nói là cái gì để các ngươi cảm thấy ở đây có thể làm rút lui điểm là chính lương cường hồi đáp đầu tiên là sói hoang đáy vực khoảng cách vị trí của các ngươi không xa khoảng cách thẳng tắp không đến 2 km chỉ cần các ngươi có thể thành công phá vây mấy tiếng bên trong liền có thể đuổi tới 6. giải quyết như thế nào việc quân tên lựa phòng không vấn đề ta hỏi sói hoang đáy vực mặt phía bắc có một độ cao so với mặt biển hơn 700 trăm mét sói hoang núi cản trở trịnh lương cường trả lời chỉ cần chúng ta có thể đem cảng quỷ tử truy binh ngăn tại sói hoang cốc bên ngoài mặt như vậy sói hoang núi chính là một cái tấm bình phong thiên nhiên a nghe vậy ta không từ gật đầu một cái phi cơ trực thăng chỗ tốt chính là có thể cực thấp không phi hành cho nên coi như việt quân trong tay có tầm bắn khá xa xam tên lửa phòng không nhưng nếu có một tòa cao điểm ngăn tại trước mặt cảng quỷ tử cũng không có biện pháp cho nên sáu vấn đề hiện tại chính là như thế nào phá vây hơn nữa đến sói hoang đáy vực nhưng khó khăn ngay tại lúc này chúng ta đã bị việt quân phong kín muốn phá vây đó là nói nghe thì dễ có thể chúng ta cũng không phải là không có phá vòng vây hy vọng nhìn xem yếu ớt đèn tin dưới ánh sáng địa đồ ta liền nói nửa bên sườn núi đường địa hình 10 phần đơn giản chính là một đầu đường núi mấy rất súng máy cũng đủ để phong kín nhưng càng như vậy càng quỷ tử lòng cảnh giác thường thường lại càng thấp coi như tính cảnh giác thấp sáu Mặt sẹo lắc đầu nói, nhưng chỉ cần chúng ta có chút chút động tĩnh, bài tại đường núi miệng Việt quân rất dễ dàng liền phát giác, hơn nữa còn có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Mặt sẹo nói hoàn toàn chính xác, có đạo lý, giống như Việt quân tấn công vào lúc đến chúng ta cũng sẽ phát giác được động tĩnh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng một dạng. Chúng ta công ra đi tình huống tự nhiên cũng gần như, dù sao con đường núi này chỉ có vài mét rộng, nhưng mà sáu, thế thì chưa hẳn. Ta nói, lúc bình thường đích thật là như thế, nhưng tình huống đặc biệt cũng không nhất định. Tình huống đặc biệt. Nghe vậy mặt sẹo không khỏi một hồi kỳ quái, trước sau liền một đầu đường núi mà thôi, nơi nào còn sẽ có đặc thù gì tình huống? chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một nghìn chín trước một nửa bên sườn núi 11 tình huống là như vậy sau đó ta liền triệu tập mấy cái cán bộ họp thượng cấp tại sói hoang đáy vực xếp đặt một cái rút lưu điểm nhiệm vụ của chúng ta chính là từ nửa bên sườn núi phá vây đến sói hoang đáy vực doanh trưởng nghe lời này một cái lương liên binh cũng có chút tiết khí cái này nửa bên sườn núi liền một con đường chúng ta liền hai mươi mấy người không đợi phá vây ra ngoài liền sáu nói đến đây lương liên binh liền thu im miệng không có nói đi xuống tham gia quân ngũ đánh giặc kiên kỵ những cái kia điểm xấu mà nói nhất là ở thời điểm này Ta là nghĩ như vậy. Ta nói tiếp, chúng ta có thể như vậy nghĩ, càng quỷ tử cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên càng quân dân binh rất có thể là đem phòng ngự trọng điểm đặt ở có khả năng đến đây nghĩ cách cứu viện trên trực thăng đến nỗi chúng ta a 6 Bọn hắn cho rằng chỉ cần mấy rất súng máy liền có thể phong bế hoặc coi như phát hiện chiến sự, bọn hắn cũng có thể sớm phát hiện đồng thời kịp thời tiến hành điều động binh lực. Cái này có gì không đúng sao? Mặt sẹo hỏi, nửa bên sườn núi chỉ có một con đường như vậy, mở miệng lại hẹp lại nhỏ, càng quỷ tử thật xa đã nhìn thấy chúng ta, bọn họ đích xác có chuẩn bị chu đáo thời gian. Không có gì không đúng. Ta cười một cái nói. nhưng nếu là càng quỷ tử không phân rõ địch ta đâu không phân rõ địch ta nghe vậy các cán bộ không khỏi sương sở làm sao có thể đi mặt xẹo vẻ mặt đau khổ cơ cơ đầu coi như chúng ta ngụy trang trình độ cho dù tốt việc lợi nói được quen đi nữa sáu ở đây mở miệng chỉ có một càng quỷ tử còn có thể không phân rõ địch ta đúng vậy a doanh trưởng lương liên binh đồng ý nói phương pháp kia cũng sáu quá mạo hiểm ta tin tưởng nếu như không phải là bởi vì trước kia ta nhất quán anh minh thần võ lúc này lương liên binh cũng không phải là nói quá mạo hiểm mà là nói quá ngu ngốc nhưng cái này thật đúng là không phải là không được dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng ta nói nhưng nếu như tại càng quỷ tử thời điểm tiến công đâu càng quỷ tử thời điểm tiến công đối với ta nói tiếp ta tin tưởng càng quỷ tử tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ vạn hắn bây giờ còn là lúc trời tối vào lúc này càng quỷ tử có đánh đêm năng lực t 62 liền có thể phát huy ra tác dụng rất lớn vừa rồi thế công của bọn hắn mặc dù bị chúng ta đánh lui chỉ là không cẩn thận chúng mai phục mà thôi lần kế tới bộ binh của bọn họ nếu là chú ý vách đá cũng vì xe tăng cung cấp nhiệm hộ như vậy chúng ta sẽ rất khó ngăn cản thế công của bọn hắn sợ cái gì lương liên binh không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo cùng lắm thì liền cùng bọn hắn liều mạng mặt xẻo tức khổ vỗ lương liên binh đầu đây không phải vấn đề sợ hay không đây là nghĩ biện pháp phá vòng vây vấn đề lương liên binh lung túng sợ lên đầu nhỏ giọng hồi đáp ta sáu đây là nói quen thuộc thuật miệng chuồn luôn đi ra dỗ một tiếng trung quanh các chiến sĩ tất cả đều bật cười ta cũng là cười khổ lắc đầu cái này cùng chúng ta phá vây có quan hệ gì mặt xẻo hỏi nói đơn giản sáu ta nói tiếp chính là việc quân rất có thể còn sẽ như lần trước một dạng đối với chúng ta khởi xướng tiến công bởi như vậy chúng ta thì có cơ hội Ta chỉ vào trên bản đồ nửa bên sườn núi nói, chúng ta ở đây, nửa bên sườn núi trung đoạn. Mặt phía bắc là cảng quân đặc công cùng nhân số không rõ việt quân binh sĩ nắm giữ xe tăng. Mặt phía nam một đầu là việt dân binh, nhân số hơn 200 người, hán phòng ngự phần lớn là nhằm vào có thể tới máy bay trực thăng. Nghĩ nghĩ, ta liền nói tiếp, lúc này chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị, một mặt là hợp ý nhường máy bay trực thăng việt dân binh chúng quanh hiện hiện thân, cũng không có việc gì đánh liền bên trên một băng đạn, cho cảng quân dân binh tăng thêm điểm tâm lý áp lực, đồng thời để cho bọn họ phòng ngự càng thêm thiên hướng máy bay trực thăng mà không để mắt đến nửa bên sườn núi. Một phương diện khác sáu. chúng ta chính là chờ lấy cảng quỷ tử khởi sướng lần tấn công kế tiếp. a, nghe đến đó mặt sẹo cũng có chút minh bạch. doanh trưởng là muốn sáu. ngụy trang thành bại lui cảng quỷ tử. ta gật đầu một cái. nói, chúng ta chủ lực binh sĩ thừa đen bí mật tiềm phục tại đường núi miệng phụ cận trên vách đá. chờ cảng quỷ tử khởi sướng tiến công lúc chúng ta không lên tiếng thả bọn họ đi qua. chờ thời cơ chín mùi thời điểm. máy bay trực thăng binh sĩ cách xa phát động công kích, đồng thời chúng ta ngụy trang thành thua trận cảng quân dân binh, thừa luận đối với cảng quân dân binh phòng tuyến khởi sướng tiến công. nghe được ta đây cái kế hoạch to gan tất cả mọi người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. phải biết ở trong đó chỉ cần ra một điểm ngoài ý môn sáu, tỷ như tiềm phục tại trên vách đá chúng ta đây bị càn quỷ tử phát hiện, lại hoặc là tại chúng ta xông ra đường núi lúc bị việt quân nhìn thấu, vậy chúng ta chính là toàn quân bị diệt kết cục. Hơn nữa coi như kế hoạch này tiến hành mười phần thuận lợi, chúng ta thành công vọt ra khỏi nửa bên sườn núi, đó cũng là hai mươi mấy cái đối mặt việt quân hơn hai người sáu, cho nên cái này kỳ thực cũng là cựu tử nhất sinh. Trong Mặc một hồi lâu, mặt sẹo mới gật đầu nói, ngược lại ở lại đây cũng chết, chẳng bằng càn quỷ tử liều cho cá chết lưới rách. Ta cũng đồng ý. Lương Liên binh không chút nghĩ ngợi liền biểu thị đồng ý nói. Doanh trưởng nói thế nào chúng ta liền đánh như thế nào, đi theo doanh trưởng đi liền không sai được. Còn có một cái vấn đề. Mặt sẹo vấn đạo, coi chúng ta tiềm phục tại đường núi miệng vụ cận thời điểm, như thế nào mới có thể nhường càng quỷ tử cho là chúng ta còn tại thủ vững mà tiếp tục tiến công. Mặt sẹo đây là đã hỏi tới yếu hại, ta chỉ là thở dài đừng nói bảo. Bởi vì này chỉ có một biện pháp, đó chính là lưu lại một tiểu bộ phận người đang trong sơn đạo đoạn bắn súng, tay chân lựu đạn, mới có thể nhường càng quỷ tử tin tưởng chúng ta chủ lực còn tại trung phòng ngự. Ta đây sao thở dài khí mặt sẹo cùng lương liên binh bọn người rất nhanh cũng hiểu. Dù sao bọn họ đều là từ chiến trường lăn lộn tới người, đương nhiên tất yếu là nhất thiết phải làm như vậy. Giống như chúng ta lưu lại điểm hộ đại bộ đội rút lui một dạng. Doanh trưởng, ta lưu lại đi. Lương liên binh nói, ta bản sự khác không có, cùng bị tử liệu mạng lòng can đảm vẫn phải có. Ta không nói gì, nhưng lương liên binh lưu lại cũng không thích hợp. Không. Lúc này một cái trên tay quấn lấy băng vải lớp trưởng đứng dậy nói, doanh trưởng, ta cho làn nên lưu lại là chúng ta những vết thương ngày viên. Ta lý do có hai điểm sáu. một cái là chúng ta những vết thương này viên không có cách nào độc lập leo trèo vách đá mà không nhường càng quỷ tử phát giác vạn nhất đụng rơi mất tảng đá cái gì còn rất có thể bại lộ toàn bộ hành động làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong nguy hiểm một cái khác là binh sĩ phá vây lúc phải lấy trạng thái tốt nhất hơn nữa phá vây phía sau còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới sói hoang đáy vực mà chúng ta những vết thương này viên rõ ràng sẽ trở thành bộ đội vương hữu ta không nói gì bởi vì cái này lớp trưởng nói cũng chính là trong lòng ta nghĩ ta không đồng ý lương liên binh lúc này phản đối nói muốn đi cùng đi chúng ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ ngươi lại nhóm sáu ta đồng ý Ta cắn răng nói, Doanh trưởng 6. Lương liên binh còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị ta nhấc tay ngăn lại. Là một cái sĩ si bợ cọ mạn đờ. Ta muốn suy tính chính là chọn có thể nhiều đem binh sĩ mang đi ra ngoài, mà không phải mọi người cùng nhau chờ chết ở đây sáu. Kế hoạch này vốn chính là khó khăn trọng trọng, nếu như bị thương viên cùng chúng ta cùng một chỗ phá vòng đây, vậy còn không bằng ngay ở chỗ này trông coi cái kia còn có thể giết nhiều mấy cái càng bị tử. Mặt sẹo nhìn ta ánh mắt mặc dù rất phức tạp, nhưng vẫn là tỏ ra là đã hiểu gật đầu một cái. Người tên là gì? Ta hỏi trưởng lớp kia. Báo cáo Doanh trưởng, Vương Xuân Vĩnh. ta tâm tình trọng gật đầu một cái thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều cho các ngươi người nhà chừa chút đồ vật ta vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đến trên tay bọn họ là vương xương vĩnh một cái độc thân tiếp đó quay người liền bước kiên định cước bộ hướng đi cách đó không xa thương binh tụ tập chỗ lúc này thương binh hết thể có 9 người trong đó trọng thương có bốn người miễn cưỡng còn có chút năng lực chiến đấu có 5 người đến nỗi ngoài ra còn có năng lực chiến đấu thương binh nhẹ tự nhiên là an bài tại phá vòng vây trong đội ngũ bọn hắn nhìn thấy tình huống này rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra xấu. ta không biết đấy là Kỳ thực bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý như vậy, thậm chí còn có người muốn đề nghị chúng ta để bọn hắn đánh hiểm trợ mà những người khác rút đi. Chỉ là bởi vì phía trước cho là con đường núi này bị phong cái chật như nem tối không đường có thể đi, cho nên bọn hắn mới không có nhiều lời. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản sáu. Tất cả mọi người lưu lại nơi này kết quả chính là tất cả mọi người cùng một chỗ hy sinh. Vậy còn không bằng có thể lao ra mấy cái là mấy cái. Nhưng ý tưởng này kỳ thực cũng không đơn giản, bởi vì này thì tương đương với từ bỏ một điểm cuối cùng còn sống hy vọng, dù là hy vọng này chỉ có một chút. Những người bị thương không hề nói gì. chỉ là thoáng sửa sang lại trang bị, liền mười phần bình tĩnh cùng chiến hữu bên cạnh bắt tay nói đừng, có thậm chí còn đang an ủi không nỡ lưu bọn hắn lại chiến hữu 6. Một màn này chỉ làm cho người nhìn xem trong lòng mọi như cái mũi, nhất là phía dưới mệnh lệnh này ta đây, thì càng là cảm thấy mình là một cái tội nhân. Đây là lựa chọn tốt nhất. Mặt sẹo vô vô bờ vai của ta nói, ta biết ngươi phía dưới mệnh lệnh này không dễ dàng, bất quá ngươi là đúng. Các đồng chí có thể hiểu được. Ta không có trả lời. Mặt sẹo không biết là, lúc này ta cũng không phải không biết các đồng chí có thể hiểu được sáu. Bọn hắn đều là cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm chiến hữu. đương nhiên lý giải ta làm như vậy nguyên nhân cũng có xử. chân chính qua không được không cách nào tha thứ kỳ thực là chính ta sáu tại thời khắc này ta cảm thấy chính mình liền cùng những cái kia tự giết lẫn nhau càng quỷ tử không có bao nhiêu khác nhau nhưng ta lại không thể không làm như vậy cái này cũng có thể chính là làm một cái quan trị huy khó xử á cũng không lâu lắm những người bị thương phải để lại cho người nhà đồ vật liền thu tụ tập đi lên chính là có một phong thư có một đôi còn chưa tới phải gấp mặt dải còn có chính là một đỉnh mang máu non linh sáu vương xương vĩnh đưa tới một tờ giấy nói doanh trưởng phía trên này là các chiến sĩ địa chỉ Các đồng chí nói, nhường trong nhà liền đem những vật này coi như bọn hắn trốn à. Tiếp sau còn muốn làm một cái người Trung Quốc, còn muốn làm lính của ngươi. Lúc này nước mắt của ta cũng không kiềm chế được nữa chạy xuống. Đây đều là như thế nào một đám binh à, có dạng này bộ hạ cùng chiến hữu, cũng không biết là vận may của ta vẫn là quốc gia phúc khí. Có thể xác định chính là, chính là bởi vì có lính như thế, quốc gia của chúng ta mới có thể xuất hiện mạnh bên trong đứng nghiêm chính là có lính như thế, hiện đại chúng ta mới có thể vượt qua hòa bình sinh hoạt cũng chính là có lính như thế sáu. Người Trung Quốc mới hoàn toàn cởi bỏ Đông Á ma bệnh mũ. Ta không hề nói gì, chỉ là ở tại bọn hắn trước mặt động thân chào kiểu quân đội một cái, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 198, Chương một nửa bên sườn núi, 12 hai nhìn càng đánh huyết sau lương độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tài khoản công chúng hẹ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta, đầu tiên ta muốn làm chính là liên hệ trịnh lương mạnh, nhường hắn máy bay trực thăng binh sĩ phối hợp chúng ta chiến đấu, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, khi biết toàn bộ kế hoạch phía sau, chính lương mạnh không nói hai lời liền lập tức làm xong hành động chuẩn bị 6. đương nhiên giữa chúng ta liên hệ là áp dụng mật điện tiến hành liên lạc mặc dù càng quỷ tử không có đối với chúng ta tiến hành điện tử phong tỏa nhưng ta không dám hứa chắc bọn hắn có nghe lén nếu để cho bọn hắn biết do chúng ta toàn bộ kế hoạch vậy cái này một trận cũng sẽ không cần đánh rất nhanh máy bay trực thăng binh sĩ liền gia nhập chiến đấu 6. chúng ta vị trí mặc dù trong khoảng cách vượt biên cảnh có một khoảng cách nhưng đối với hắc ứng máy bay trực thăng tới nói cũng chính là mấy phút chuyện bất quá loại này đầu nhập chiến đấu cũng không phải đại quy mô đối với việc quân tiến hành trên không đặc kích mà là lợi dụng địa hình nghiệm hộ đối với việc quân tiến hành bay dối Máy bay trực thăng ngay cả có chỗ tốt này, có thể tiến hành tầng trời thấp tập kích, cũng chính là giống tivi trong phim ảnh vô mượt dạng, lợi dụng cao địa điểm hộ cực thấp khoảng không tiếp cận mục tiêu, tiếp đó đột nhiên xuất hiện chính là một trận đạn hỏa tiến hoặc là đạn súng máy, đánh lên một hồi sau lại đem thân máy chấm xuống, rất nhanh liền biến mất ở càng quỷ tử trong tầm mắt. Sở dĩ muốn đánh như vậy, chính là lo lắng càng quỷ tử trong tay tên lửa phòng 06. Càng quỷ tử trong tay Sam 18 mặc dù tiến tiến, tầm bắn cũng rất xa, nhưng ở quân ta máy bay trực thăng loại chiến thuật này phía dưới cũng là không có biện pháp. đương nhiên quân ta máy bay trực thăng dùng loại chiến thuật này kỳ thực cũng rất khó đánh trúng mục tiêu này chủ yếu là bởi vì lúc này là trong đêm tối mặc dù hắc ứng bên trên có dụng cụ nhìn ban đêm nhưng bởi vì kỵ thiền việt quân trong tay tên lửa phòng không cho nên máy bay trực thăng ló đầu ra thời gian không thể quá dài cho nên căn bản là không kịp nhắm chuẩn chỉ có thể chiếu vào đại cảm khái vị trí hào hào một hồi loạn đả liền mau rời đi bất quá cũng may mục đích của chúng ta cũng không phải dùng máy bay trực thăng đem cảng quỷ tử đều tiêu diệt sáu cái này ở việt quân trong tay có tên lửa phòng không dưới tình huống hiển nhiên là không thể nào Mục đích của chúng ta là nhường mặt phía nam những thứ này càng quân dân binh cảm thấy khẩn trương, khiến cho bọn hắn thêm một bước đem lực chú ý, binh lực, hỏa lực vùi đầu vào phòng không bên trong đi. Việt quân quả nhiên bị lừa rồi, bởi vì ta nhìn thấy cảng Quỷ tử dùng pháo cối một phát tiếp lấy một phát hướng máy bay trực thăng phương hướng âm thanh chuyển tới đánh tới pháo sáng, thỉnh thoảng còn cần súng máy cao xạ lung tung hướng trên không đánh lên một băng đạn. Dù sao bọn họ là dân binh, không hề giống cảng quân đặc công hoặc là Việt quân quân chính quy như thế có thể bảo trì bình thản hoặc là chính xác phân tích quân ta có phải hay không tại bà công. từ một điểm này tới nói, ta cảm thấy nam bắc hai mặt hai cố việt quân ở giữa liên hệ còn không phải rất chặt chẽ, bằng không càng quân đặc công rất có thể liền sẽ đánh giá ra máy bay trực thăng đánh nghi binh mục đích là hiệp trợ quân ta phá vây. hành động, xem thời cơ đã không sai biệt lắm. ta vung tay lên ra lệnh. các chiến sĩ vội vã cùng vương xương vĩnh trở thương binh nắm tay cáo biệt, liền dọc theo đường núi hốc lưng lại như mèo đi về phía nam mặt sờ soạn. ta nắm chặt lại vương xương vĩnh tay, nhất thời nói không ra lời. ngược lại là vương xương vĩnh trở các thương binh không ngừng thúc giục nói, doanh trưởng, đi nhanh đi. nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. yên tâm, nơi này có chúng ta. 6. Ta nặng nề gật gật đầu, cắn răng một cái liền cùng lên đi về phía nam đi đội ngũ 6. Ta không dám quay đầu, bởi vì ta lo lắng quay đầu nhìn thấy bọn hắn kiên nghị ánh mắt lui về phía sau liền sẽ càng thêm máy náy. Tuy chuyện này ta có thể nói không có sai, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bởi vì ta quyết định mà hy sinh, chỉ điểm này liền để ta rất khó tha thứ chính mình. Nhưng nghĩ thì nghĩ, động tác trong tay của ta cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì ta biết lúc này là thời khắc mấu chốt, chỉ cần có một điểm sai lầm liền sẽ cả bàn đều thua sáu. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, người thương binh kia nhóm hy sinh cũng chính là uân phí mang theo các chiến sĩ đi tới góc rẽ dừng lại, lại hướng phía trước một đoạn liền đem tiến vào cảng quỷ tử tầm mắt, cái này có thể từ cảng quỷ tử thỉnh thoảng chiếu xạ qua tới đèn tin tia sáng có thể nhìn ra được. Có thể ta hẳn là cảm thấy may mắn, càng quỷ tử dùng chiếu sáng không phải không chiếu đèn mà là đèn tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đóng tại mặt phía nam thế nhưng là càng quỷ tử dân binh, mặc dù càng quỷ tử dân binh tố chất không thấp, nhưng vấn đề là chi này dân binh là đóng tại việt nội địa, hơn nữa còn là khẩn cấp điều tới dân binh. Giống như phía trước nói, cảng quỷ tử phòng ngự giống như trứng gà, bên ngoài nhìn rất cứng rắn, xuyên phá một tầng sát sau đó bên trong tất cả đều là trống không. cho nên đóng tại Việt nội địa Việt quân bình thường đều là tố chất so sánh lần trang bị hơi kém trong tay bọn họ tên lửa phòng không cùng súng máy cao xạ rất có thể cũng là khẩn cấp trang bị đến nỗi không chiếu đèn những đồ chơi này tự nhiên là không nghĩ như vậy Chu Toàn cũng may mắn là dạng này bằng không cái này đèn pha hướng về đường núi miệng chiếu một cái đó là địch hay bạn lập tức thì nhìn cái rõ ràng rõ ràng ta vung tay lên liền ra hiệu các chiến sĩ tiến hành bước kế tiếp cũng chính là tại đường núi một bên trên vách đá che dấu đứng lên điểm này nói dễ nhưng làm lại khó khăn khó khăn chỗ chính là ở đoạn này vách đá tương đối bóng loáng có thể chỗ ẩn thân không nhiều mà chúng ta nhưng phải giấu ở bên trong thậm chí càng cam đoan càng quỷ tử đi qua lúc không đến mức phát hiện chúng ta bất quá điểm này lại không làm khó được chúng ta những đặc công này liên chiến sĩ dù sao bọn hắn tại bình thời trong khi huấn luyện cũng có luyện qua tại đủ loại trong hoàn cảnh ẩn thân thủ đoạn ở trong đó thì có tại trên vách đá ẩn ấp giống như ta thấy một dạng các chiến sĩ đầu tiên là dùng chung quanh đây nước bùn đem chính mình đổ thành một cái tượng đất leo lên vách đá phía sau tìm được một cái tương đối lõm đi vào bộ vị một ngồi sổn tiếp đó các chiến sĩ khác sẽ giúp hắn làm một chút cẩn thận chút ngụy trang rất nhanh liền cùng chung quanh nham thạch hòa làm một thể để cho ta có chút xấu hổ là ngụy trang của ta trình độ lại chẳng ra sao cả này chủ yếu là ta đoạn thời gian gần nhất cơ bản đều là ở tại trong văn phòng mà cùng chiến sĩ cùng nhau huấn luyện nguyên nhân cũng may các chiến sĩ cũng cân nhắc đến một điểm này lưu lại một cái vị trí tốt nhất cho ta sáu một khối đột xuất nham thạch ngay phía trên ta chỉ cần ngồi sổm ở ở đây bất động phía dưới càng quỷ tử căn bản là không nhìn thấy ta hết thể chuẩn bị ổn thỏa phía sau cũng chỉ chờ càn quỷ tử khởi sướng tiến công thế nhưng là đợi trái đợi phải càng quỷ tử hết lần này tới lần khác sẽ không tiến công 6 nguyên bản ta còn tưởng rằng tại quân ta phi cơ trực thăng đánh nghi binh phía dưới việt quân sẽ lo lắng đêm dài lắm mộng mà lập tức liền khởi sướng tiến công đâu không nghĩ tới lại xuất hiện ngược lại tình trạng về sau ta mới biết được kỳ thực đó cũng không phải càng quỷ tử không muốn vào công mà là càng quỷ tử duy nhất một chiếc t 62 bị chúng ta cho nổ một cái khác chiếc t 62 còn tại điều tới trên đường 6 phải biết nơi này chính là việt quân nội địa t 62 cái đồ chơi này cũng không phải nghĩ điều lập tức liền có thể điều tới mà lúc này sắc trời đã vào đen lại thêm đường núi hẹm hòi Việt quân tự nhận không có bao nhiêu đánh đêm năng lực t 34 lái lên đến đây là chịu chết thế là chỉ có thể kiên nhẫn trở lấy cái này đồng thời cũng tại khảo nghiệm sự kiên nhẫn của chúng ta ngồi xổm ở cái này lúc nào cũng có thể trở xuống trên vách đá không nhúc nhích cũng không phải chuyện dễ dàng chỗ tốt duy nhất chính là sáu do núi thổi làm khô chúng ta quân phục lên nước bùn liền khiến cho chúng ta càng giống một khối đá tước chừng qua nửa giờ Việt quân phương diện cuối cùng có động tĩnh ở đây nói động tĩnh chỉ chính là Việt quân xe tăng tiếng mô tơ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa việt quân thế công chẳng mấy chốc sẽ tới Quả nhiên, cũng không lâu lắm trên không liền dâng lên ba viên màu đỏ đạn tín hiệu 6. Cái này hiển nhiên là Nam Bắc hai mặt Việt quân ước định tiến công tín hiệu. Lúc này ta có chút kỳ quái, vì cái gì phía trước Việt quân cũng không cần dùng đạn tín hiệu liên lạc bây giờ lại đột nhiên dùng tới. Ta không biết là, đây là bởi vì mặt phía Nam Việt quân vô tuyến điện ra trục trặc, khiến cho bọn hắn lẫn nhau ở giữa không cách nào hữu hiệu liên hệ 6. Giống như phía trước nói tới, mặt phía Nam Việt quân là chi đóng giữ nội địa dân binh binh sĩ, trang bị thậm chí vô tuyến điện cũng là từ tiền tuyến bên trên lui xuống sửa xong. Cái này kỳ thực cũng không thể trách việt quân, càng quỷ tử nghèo đi, tốt trang bị đều ưu tiên cung cấp nhất tuyến bộ đội, nhị tuyến bộ đội tự nhiên chỉ có thể dùng nhặt còn dư lại đồ vật. Kết quả như vậy chính là nam bắc hai mặt việt quân kỳ thực là tại từng người tự chiến. Bất quá càng quân đặc công cũng không phải rất lo lắng điểm này, nguyên nhân là bọn hắn cho là sáu, dân binh coi như tố chất kém đi nữa, đó cũng là trông coi một cái vài mét chiều rộng đường núi miệng, như thế nào cũng sẽ không để bên trong người cho chạy thoát ta. Bởi vậy, càng quân đặc công cũng không có trước giải quyết hai quân thông tin vấn đề, mà là vội vã điều t62 tổ chức lần tấn công kế tiếp. sẽ có quyết định như vậy thoạt nhìn là dễ hiểu nguyên nhân là bên trong người hiện tại cái này tình thế có thể nói là có chắp cánh cũng không thể bay có hay không vấn đề truyền tin đều không phải là rất lớn nhưng sự thật chứng minh càng quân đặc công quyết định này là sai 6. Việc quân T62 sau đó tiến công bên trong rất nhanh liền phát hiện bên trong đội chủ lực cũng không tại trung đoạn dù sao chúng ta lưu lại trung đoạn binh lực chỉ có 11 tên thương binh những vết thương này viên bên trong thậm chí còn có 4 tên là không có có năng lực chiến đấu người bị trọng thương hơn nữa còn muốn chia hai đầu phòng thủ càng quân đặc công cũng là từ trên chiến trường lan lộ tới. Song Phương vừa tiếp xúc bọn hắn rất nhanh liền từ trên hỏa lực đánh giá ra có vấn đề. Nhưng cuối cùng là như thế này, càng quân đặc công lại bởi vì không cách nào cùng mặt phía nam dân binh thông tin nguyên nhân không có cách nào nhắc nhở dân binh để cào cảnh rất sáu. Cũng tốt tại là như thế này, bằng không kế hoạch của chúng ta chỉ sợ căn bản là không cách nào áp dụng đi xuống. Cùng lúc trước tiến công một dạng, mấy cái bom khói đánh vào, tiếp lấy Việt quân liền phát khởi tiến công. Lúc này ta một khỏa nỗi lòng lo lắng liền để xuống một nửa sáu. bom khói thứ này mặc dù có thể làm việt quân cung cấp tiềm hộ nhưng cùng lúc cũng khiến cho bọn hắn càng khó phát hiện tiềm phục tại trên vách đá chúng ta đây chúng ta hy vọng chính là chỗ này thủy càng hôn càng tốt có thể nói việt quân bom khói là chính hợp ý ta tiếp lấy càng quân dân binh liền tìm súng dọc theo đường núi bảy ra tiến công 6. có lẽ là xuất phát từ quen thuộc lúc này ta đột nhiên thì có một loại bưng súng lên tới đại sát một trận xúc động dù sao lúc này càng quỷ tử ngay tại chúng ta dưới chân hơn nữa còn không chút nào phòng bị nếu như ta làm như vậy cố này việc quân không nghi ngờ chút nào liền sẽ tại chúng ta thủ hạ tử thương thảm trọng nhưng ta biết mình không thể làm như vậy bởi vì này sao làm kết quả chính là làm cho càng quỷ tử ngay đầu tiên biết con đường núi này có mai phục. Chúng ta có thể làm, chính là trơ mắt nhìn bọn hắn vượt qua vị trí của chúng ta, tiếp lấy lại hướng trong sơn đạo đoạn tới gần sáu. Nơi đó, chính là chúng ta mời một vị chiến hữu phòng ngự trận địa. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, liên khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng ngụy chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt tài khoản công chúng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, Chương 102, nửa bên sơn núi 13 ba nhìn càng đánh huyết sau lương độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Mấy phút sau việt quân liền phát khởi tiến công. Mũi tên tây bắc mặc dù cái này đã sớm là trong dự liệu chuyện, nhưng ta vẫn hy vọng cái này tới chậm một chút, bởi vì này cơ hồ liền mang ý nghĩa còn canh dự ở trung đoạn những người bị thương đến cuối cùng một khắc. Không thể không nói ý tưởng này có chút được cười, bởi vì chúng ta chờ chính là lúc này, cũng chỉ có vào lúc này chúng ta mới có thể lao ra. kế hoạch của chúng ta là chờ cảng quỷ tử tiến công sau một thời gian ngắn liền bày ra hành động dù sao cảng quỷ tử rút lui cũng có cái quá trình cần một quãng thời gian nhưng lúc này lại xảy ra một kiện ngoại ý môn sáu trong bóng tối đại cảm khái có năm danh việt quỷ tử dừng bước không có hướng về phía trước hơn nữa vị trí của bọn hắn vừa vặn ngay tại chúng ta phía dưới kỳ thực cũng không thể nói là vừa vặn nguyên nhân là chúng ta cái bộ vị này lại hướng phía trước một chút sẽ bị bại lộ tại quân ta dưới hỏa lực cho nên việc quân lại ở chỗ này dừng lại cũng là trong lẽ phải chuyện Lúc đầu ta còn tưởng rằng chỉ cần chờ một lát nữa cái này mấy danh Việt quân liền sẽ lên rồi, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Việt quân có cái gì động tĩnh bọn hắn thậm chí còn ở bên cạnh vách đá lấy tìm chỗ ẩn thân. Ta rất nhanh liền ý thức được cái này mấy danh Việt quân là đào binh, bọn hắn đây là không muốn đi lên chịu chết, cho nên liền nghĩ ở đây đáp lấy không có người chú ý giấu ở trong bóng tối, chờ thời cơ đã đến hoặc kết thúc chiến đấu thời điểm lại lấy tư thái người thắng xuất hiện. Nhưng đây đối với chúng ta tới nói nhưng là không được rồi. trực tiếp nhất chính là chỗ này mấy danh việt quân tại trên vách đá tìm kiếm chỗ ẩn thân phải biết ở đây có thể ẩn thân vị trí đều để chúng ta cho chiếm càng quỷ tử như thế chó ngáp phải rồi sờ lên tới đây còn không phải là hai cái nửa liền để chúng ta bại lộ thứ yếu chính là nếu có sự hiện hữu của bọn hắn theo lý thuyết coi như bọn hắn không có sờ đến chúng ta mà giấu ở địa phương khác vậy chờ đến chúng ta có thể hành động thời điểm làm sao bây giờ âm thầm cất dấu mấy danh việt quỷ tử chúng ta còn có thể nên ngang giả dạng làm càng quỷ tử đi ra ngoài sau ta có cân nhắc qua đem cái này năm danh việt quân giải quyết nhưng vấn đề chính là chúng ta mười mấy người chỗ ẩn thân cũng không tập trung dựa vào một hai người muốn một hơi đem năm cái địch nhân giải quyết đi cũng không thực tế ở nơi này lúc ngàn cân treo sợi tóc ta đột nhiên tới linh cảm nhỏ giọng dùng việt ngữ đối với cái kia mấy danh việt quân đảo binh nói ở đây đã có người đến địa phương khác đi ta tin tưởng ta lần này đem tất cả mọi người đều sợ hết hồn bao quát mặt sẹo bọn người ở tại bên trong bọn hắn không nghĩ ra là 6. ta làm sao dám tại lúc này lên tiếng hơn nữa còn đương nhiên nhường càng quỷ tử đến địa phương khác đi bọn hắn không nghĩ ra cái kia năm danh việt quân đảo binh nhưng là nghĩ thông suốt bọn hắn trong xương suốt rất nhanh liền ý thức được có người giống như bọn hắn tâm tư cũng chính là tại thượng một hồi chiến thời điểm ngay tại trong vách núi treo leo ở nút cái này làm đào binh thật là không thích hợp dấu ở một hối, cái kia rất dễ dàng sẽ cho người khác nhìn đấu, Húng chi ở đây có thể cho ẩn thân cũng không nhiều, thế là cái kia mấy danh việt quân nhỏ giọng phản nản vài câu liền thật sự rời đi. Hơn nữa bọn hắn đi phương hướng vẫn là phương bắc, theo lý thuyết cái này năm danh việt quân cũng sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta. Một màn này không khỏi nhường mặt sẹo bọn người trợn mắt hốc mồm, nửa ngày cũng trở về chưa hồi thần, thẳng đến ta hướng bọn hắn truyền đạt bắt đầu hành động mệnh lệnh phía sau bọn hắn vẫn có chút không biết rõ tình trạng. Lương liền binh thậm chí còn nhịn không được hỏi ta, trưởng vừa rồi mấy cái kia là đồng chí của chúng ta sao làm sao lại nghe lời ngươi bớt nói nhiều lời lúc này ta đương nhiên sẽ không theo hắn giảng giải hạ lệnh bắt đầu hành động là lương liền binh những tiếng lập tức liền hướng bầu trời bên trong đánh một phát đạn tín hiệu đây là liên lạc phi cơ trực thăng tín hiệu lúc này nếu là lại bắt Điện đài cùng máy bay trực thăng binh sĩ liên lạc lời nói rõ ràng vừa tê dại phiền lại lãng phí thời gian một phát đạn tín hiệu cũng liền có thể đạt đến hiệu quả đạn tín hiệu mới vừa vặn dâng lên liền nghe được phương Nam đột nhiên tiếng súng đại tác kèm theo thương này âm thanh còn có một từng trận đạn hỏa tiễn siêu siêu âm thanh cùng với tiếng sáu Đây là ta quân máy bay trực thăng binh sĩ hướng mặt phía nam cảng quân dân binh phát khởi tiến công. Cùng lúc trước đánh nghi binh bất đồng chính là, lần này quân ta máy bay trực thăng là một hơi đi lên 6 chiếc, hơn nữa vừa lên tới chính là chọn hết thể có thể có tốc độ nhanh nhất đem tất cả đạn hỏa tiễn, đạn chút xuống đến việt quân trên trận địa, căn bản vốn không cân nhắc có hay không đánh chúng mục tiêu 6. Mục đích của bọn hắn là hấp dẫn việt quân chú ý của lực cùng với hết khả năng gây ra hối loạn, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Cơ hồ cùng lúc đó, ta vung tay lên liền mang theo các chiến sĩ dọc theo đường núi liền xông ra ngoài sáu. Phải nói lúc này ta vẫn có chút khẩn trương, vạn nhất càng quỷ tử nhìn thấu chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta mười mấy người này mười mấy khẩu súng, chết ở nơi này chỉ có vài mét chiều rộng trên sân đạo, có thể nói càng quỷ tử chỉ cần vừa bót có liền có thể đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Nhưng càng là đi lên phía trước ta thì càng yên tâm, bởi vì thẳng chúng ta nhìn thấy bị tạc phải một mảnh hỗn độn Việt quân trận địa cũng không có bao nhiêu Việt quân chú ý tới chúng ta, cho dù có mấy đạo đèn tin ngẫu nhiên chiếu hướng chúng ta cái phương hướng này cũng là thoáng một cái đã qua sáu bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở bầu trời máy bay trực thăng đâu, nào có thời gian đi biện bạch cái này từ đường núi miệng ra tới mấy cái binh là người một nhà vẫn là địch nhân, húng chi chúng ta trước đó đều đem quân giải phóng tiêu chí đều che giấu. Thẳng đến chúng ta nhìn thấy một danh việt quỷ tử cầm tên lửa phòng không nhắm ngay bầu trời thời điểm 6 phải nói cái này danh việt quân xạ thủ động tác vẫn là rất nhanh, trước sau bất quá vài phút, hơn nữa quân ta máy bay trực thăng vẫn là phách đầu cái não một hồi loạn đả, dưới loại tình huống này việt quân còn có thể kịp thời lấy ra tên lửa phòng không đồng thời chuẩn bị phóng ra, cái này cũng có thể chứng minh càng quân dân binh quân sự tố chất cũng không thấp. một tiếng. tên kia cầm trong tay tên lửa phòng không việt quân liền hét lên rồi ngã gục ta không biết một thương này là ai đánh vừa rồi ta còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn nổ súng sáu nổ súng cũng rất có khả năng sẽ bại lộ không bắn súng mà nói chắc lần này tên lửa phòng không đánh đi ra cái kia rất có thể liền sẽ phá hủy quân ta một trận máy bay trực thăng mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là có thể nhưng máy bay trực thăng đối với ta quân tới nói là quý báo tài nguyên ta không biết mạo hiểm như vậy có phải hay không đăng giá nhưng rất nhanh ta hay dùng không được suy tính bởi vì hắn đã ngã xuống quân ta chiến sĩ thương hạ. cái này chúng ta rất nhanh liền đưa tới việc quân chú ý của sáu đây là không nghi ngờ chút nào mấy danh việt quân đều đang chờ cái này tên lửa phòng không phát xạ ra ngoài đâu nhưng bây giờ thấy nhưng là xạ thủ bị không giải thích được đánh ngã trên mặt đất thế là trong nháy mắt thì có mấy đạo đèn tin hướng chúng ta chiếu tới nhưng rất rõ ràng là cái này ở trên chiến trường là một loại ngu nhất cử động đèn tin chiếu tới mặc dù có thể để cho bọn hắn thấy rõ mục tiêu nhưng cùng lúc cũng bại lộ chính bọn hắn vị trí cũng chính là nói cho chúng ta biết mục tiêu ở đâu đánh theo ta ra lệnh một tiếng các chiến sĩ bưng lên súng tiểu liên liền bóp lấy cò súng đầu tiên ngã xuống chính là những cái kia đánh đèn tin cầm tay vị trí chúng ta cũng không để ý nơi đó có bao nhiêu người sáu trên thực tế bị đèn tin như thế chiếu một cái chúng ta cơ bản thì nhìn mơ hồ mục tiêu nhưng cái này cũng không hề trọng yếu chúng ta chỉ cần hướng cái kia đại cảm khái vị trí đánh ra một băng đạn chính là ngược lại chúng ta trong tay cũng là súng tiểu liên đáp lấy càng quỷ tử bị chúng ta đánh đều thảm liên miên thời điểm các chiến sĩ lại mười phần ăn ý quăng ra một loạt lựu đạn chỉ nổ càng quỷ tử một mảnh quỷ khóc sói chu kêu thảm mà lúc này tuyệt đại đa số càng quỷ tử thậm chí còn không có làm rõ ràng tình trạng đây thật ra là có thể lý giải phát giác chúng ta có vấn đề cũng chỉ có mấy cái tia tay chân điện càng quỷ tử nhưng là bọn họ ngay đầu tiên cũng bởi vì tay chân điện mà bị chúng ta đánh ngã trên mặt đất, ở trong đó cho dù có vài chỉ thương không chết, nhưng ở loại này máy bay trực thăng một hồi loạn lên loạn đả thời điểm cũng không cách nào ngay đầu tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Đến nỗi những thứ khác càng quỷ tử, coi như bị chúng ta súng tiểu liên quét đến, lưu đạn nổ đến, còn tưởng rằng là trên trực thăng đánh tới đạn hoặc là đạn hỏa tiến đâu. Chiếm linh cao cơ trận điện. Ta hạ lệnh, chú ý tập trung đội hình. Là. Các chiến sĩ ứng tiếng liền che chở lẫn nhau hướng về quân súng máy cao xạ trận địa đánh tới. Sở dĩ muốn tập trung đội hình Đó là bởi vì ở nơi này ban đêm căn bản là không có cách biện bạch được ta, một khi đội hình phân tán lời nói vậy thì rất có thể mang ý nghĩa chúng ta sẽ tự mình đánh chính mình xấu. Đương nhiên, coi như sẽ có loại tình huống này cũng là tính toán, thẩm thấu chiến chính là như vậy đánh, số lượng địch nhân so với chúng ta hơn rất nhiều, chúng ta mấy người xen lẫn trong bên trong loạn đả một trận liền sẽ làm cho địch nhân hỗn loạn tương mừng, kết quả sau cùng nhất định là việc quân chết so với chúng ta nhiều. Vấn đề chính là, chúng ta bây giờ mục đích không phải đánh thẩm thấu chiến, mà là muốn phá vây. Phá vòng vây mục đích đúng là chỉ có thể là nhiều giết ra ngoài. cho nên tuyệt không thể giống thẩm thấu chiến như thế phân tán ra loạn đả một mạch. đương nhiên, dạng này đánh cũng là có nguy hiểm, chỗ nguy hiểm chính là ở địch nhân không đủ hỗn loạn. một khi bọn hắn phản ứng lại cũng phát hiện địch nhân ở bộ vị nào hoặc là cái nào một dũng người, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. cho nên chúng ta mới muốn chiếm lĩnh việt quân cao cơ trận địa, ở tại bọn hắn phản ứng lại phía trước chiếm lĩnh cao cơ trận địa. chúng ta rất dễ dàng liền quan sát được việt quân cao cơ trận địa có ba cái hiện lên hình tam giác phân tán tại việc quân trận địa ba cái vị trí, trong đó có hai đỉnh súng máy cao xạ một tả một hưu ếch chế lấy đường núi miệng, một cái khác rất thì ở vào xa hơn một chút hậu phương. bố trí như thế là có nhất định đạo lý rõ ràng việt quân có súng máy cao xạ cũng không nhiều sáu nay liền giống phía trước nói một dạng súng máy cao xạ là một cái ăn đạn máy móc có quá nhiều súng máy cao xạ mà đạn lại không có đổi kịp mà nói vậy căn bản liền không phát huy được quá nhiều tác dụng cho nên ba rất cao xạ súng máy lại thêm số lượng vừa phải tên lửa phòng không dạng này phối hợp đối với cái này chi mấy trăm người càng quân dân binh binh sĩ tôi nói phải nói là tương đương hợp lý cái này mấy rất cao xạ súng máy dạng này vị trí an bài việt quân cân nhắc đương nhiên là vừa có thể để phòng khoảng không tại khi tất yếu lại có thể tạo thành hỏa lực đan sen phong tỏa đường núi miệng sáu nói đùa, núi kia giao lộ chỉ có vài mét rộng, một khẩu súng máy cao xạ liền có thể hoàn toàn phong kín, hai đỉnh súng máy cao xạ lại phối hợp càng quân dân binh trong tay vũ khí nặng nhẹ, đây còn không phải là không có sơ hở nào. Nhưng vấn đề chính là việt quân như thế nào cũng không nghĩ ra chúng ta là trên không cùng mặt đất cùng tới, hơn nữa tại mặt đất làm vẫn là minh tu sạn đạo chiến thuật như vậy. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khốc điện thoại chờ ngươi cầm. chú ý tới điểm tài khoản công chúng hẹ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt tài khoản công chúng. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1100. Chương 103, nửa bên sườn núi, 14S, nhìn càng đánh huyết sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tài khoản công chúng nghệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta, bê ta. Việc quân súng máy cao xạ tay đang ảo ào hướng phi cơ trực thăng phương hướng một hồi bàn phá. Đương nhiên, bọn hắn muốn ở nơi này trong bóng tối đánh trung trốn ở lưng núi phía sau lại thỉnh thoảng linh hoạt một cái quân ta máy bay trực thăng là rất khó khăn. Ngược lại là hắn súng máy cao xạ thanh niêm lại làm cho Việt quân xạ thủ hoàn toàn cảm giác không thấy chúng ta tại ở gần, thế là quân ta rất thuận lợi liền chiếm lĩnh Việt quân trong đó một cái cao cơ trận địa 6. Quá trình chỉ bất quá chính là hai tên chiến sĩ tiến lên đem Việt quân xạ thủ cắt cổ, mấy tên khác chiến sĩ lại một băng đạn đem chúng quanh đang vận chuyển đạn dược Việt quân giải quyết. Chúng ta đầu tiên phải giải quyết chính là Việt quân cao cơ trận địa, đối phó cao cơ phương pháp tốt nhất chính là dùng cao cơ, cho nên chúng ta đương nhiên sẽ không để cho cái uy hiếp này tồn tại. Phương pháp giải quyết cũng đơn giản, lương liền binh đem cao cơ một trận, chiếu vào Việt quân phụ cận một cái Việt quân cao cơ trận địa chính là một hồi luận đà. rất nhanh liền giải quyết hết một cái. đến nỗi một cái khác việt quân cao cơ trận địa đi, còn không phải lương liền bình chuyển hướng, liền nghe anh một tiếng vang thật lớn, liền bị mặt sẹo trong tay tên lựa phòng không cho nổ cái út sắp sáu. đó là từ việt quân trong tay giao nổ tới, không dùng thì phí. tiếp theo chính là lương liền binh thiên hạ, ngược lại người chúng ta đều tụ ở súng máy cao xạ bên cạnh, phụ cận chỉ cần thấy được bóng người hoặc là súng ống vậy khẳng định chính là địch nhân. thế là lương liền binh không nói hai lời liền bớt có chiếu vào màn đêm một hồi cuốn quét, lại thêm các chiến sĩ trong tay súng tự động cùng lựu đạn, vậy thì giống trong đêm tối thổi lên tựa như một trận gió chỉ đánh việt quân trận địa hỗn loạn tương mừng. đương nhiên. Ở nơi này trong đêm tối chúng ta rất khó nhìn rõ có bao nhiêu Việt quân khế ở chúng ta thương hạ. Đồng thời cũng bởi vì cao cơ tiếng súng không nghe thấy Việt quân kêu thảm. Chúng ta có thể nhìn đến, chính là đạn giống như một cái tựa như lưới hái đem chúng quanh cây cối, đùi cỏ chờ đánh liên miên mảnh ngã xuống sáu. Kỳ thực tình cảnh này còn dễ tiếp nhận hơn, hôm nay chúng ta đã kinh lịch quá nhiều huyết tình, bây giờ chỉ thấy cây cối cùng đùi cỏ bị đánh nát ngược lại là loại an ủi. Cuối cùng sáu. Mấy phút sau trong trận địa đạn toàn bộ bị đánh xong, cao cơ tiếng vang mới ngừng lại được, mà trong thai của chúng ta vẫn là một hồi ong long long hô hoán lên. lúc này liền nghe mặt sẹo hướng ta lớn tiếng kêu lên, càng quỷ tử từ nửa bên sườn núi đến đây. nghe vậy ta không tùy tâm tiếp theo lệnh, biết đây là cảng quân đặc công cảm thấy tình thế không đúng cho nên tăng thêm tốc độ đuổi theo tới sáu. bọn hắn đuổi đi theo, cũng liền mang ý nghĩa quân ta lưu lại nửa bên sườn núi thương binh đã toàn bộ hy sinh. ta không biết là ở trong đó việc quân còn phát sinh qua một lần nội thương, cũng chính là cảng quân đặc công đánh quá đột gác, một cái tiến công liền đột phá rồi quân ta phòng tuyến, tiếp lấy liền cùng từ mặt khác cảng quân dân binh đối mặt hỏa. kỳ thực điều này cũng không có thể nói là nội thương, mà là ta quân thương binh có ý định làm như thế sáu. Đầu tiên là bọn hắn đã không có thích hợp nổ xe tăng trang bị, chúng ta đã đem còn sót lại mấy cái túi thuốc nổ cùng hai cái súng phóng tên lửa lưu cho bọn hắn, nhưng mà những thứ này rõ ràng rất khó tại hắc ám cùng trong xương khói đối phó có năng lực nhìn ban đêm T62. Vương xương Vĩnh bọn người thảo luận một chút, cảm thấy đánh T62 không phải biện pháp tốt, dứt khoát tập trung hỏa lực đánh T62 sau lương Việt quân bộ binh. Thế là chờ T62 đi lên phía sau bọn hắn ngay tại hơi cao bộ vị lấy tay lựu đạn hung hăng hướng về xe tăng hậu chiếu hô, nổ xe tăng cùng bộ binh đầu đuôi không thể chú ý mà Việt quân xe tăng tay tại xe tăng bên trong còn không tự giác. chỉ biết là hung hăng hướng dụng cụ nhìn ban đêm bên trong mục tiêu nổ súng nã pháo 6. Kỳ thực những thứ này, mục tiêu lớn bộ phận cũng là từ mặt khác đi lên càng quân dân binh, càng quân dân binh còn tại buồn ngủ đâu. Không phải nói người Trung Quốc đạn dược đều nhanh tiêu hao hết sao? Như thế nào hỏa lực còn như thế mãnh liệt. Tại hai đầu đánh khí thế hừng hực thời điểm, cuối cùng vẫn là càng quân đặc công dọc theo vách đá sờ soạng đi lên mới hoàn toàn chiếm lĩnh ta thương binh phòng thủ nửa bên sườn núi. Rút lui. Ta chỉ nói một chữ. Ta có nghĩ tới ở đây tổ chức hỏa lực chặn đánh ngăn chặn càng quân đặc công, dù sao nửa bên sườn núi mở miệng chỉ có vài mét rộng. chỉ cần ở chỗ này dựng lên nữa một cái súng máy liền có thể đem càn quân đặc công ngăn ở một đầu kia. nhưng vấn đề là sáu, Càng quân dân binh có hai, 300 trăm người, vừa rồi cái kia một hồi loạn đã không có khả năng tiêu diệt hết bọn họ. một khi chờ bọn hắn phản ứng lại, vậy chúng ta lại nghĩ bất ra khó khăn. để cho ta có chút bất ngờ là, đang lúc ta mang theo các chiến sĩ vừa mới lui lại cao điểm, liền nghe được sau lưng tiếng súng nổi lên. hơn nữa những thứ này tiếng súng còn không phải đánh về phía chúng ta. một giây sau ta rất nhanh liền minh bạch, đây là càn quân dân binh lại cùng mới từ nửa bên sườn núi đi ra ngoài càn quân đặc công làm lên sáu. Càng quân đặc công có thể biết trong đêm tối này không thể loạn đả, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện hữu hào thương vong. Nhưng càng quân dân binh nhưng lại không biết những thứ này, chúng chi bọn hắn vừa rồi sớm đã bị chúng ta dọa cho vỡ mật, cho là trong trận địa xâm nhập vào người Trung Quốc, lại nhìn một cái nửa bên sườn núi vậy thật là có người không ngừng hướng về bọn hắn trận địa xung kích, cái kia nơi nào còn có thể khách khí? giơ súng lên tới đánh liền. Càng quân đặc công lúc đầu cũng không biết rõ tình trạng, bọn hắn không cách nào xác định những thứ này hướng bọn họ người nổ súng rốt cuộc là địch hay bạn. Cái này đánh đánh liền nước, chừng đánh mười mấy phút, cuối cùng vẫn là càng quân đặc công phát giác không thích hợp trước một bước ngừng bắn gọi hàng lúc này mới hóa giải đoạn này hiểu lầm. đánh đèn tin phía sau xem xét đánh đều là người mình, chỉ tức giận đến việc quân chỉ muốn chửi thể Cũng chính là cái này mười mấy phút trì hoãn, cho chúng ta cùng việt quân truy binh kéo dài khoảng cách cơ hội. Lúc này chúng ta là mảy may cũng không dám chậm trễ, sử dụng toàn bộ sức mạnh chiều chính lang đáy vực một hồi lao nhanh sáu. Lúc này chúng ta căn bản là không để ý tới những thứ này khu vực có phải hay không có đất lôi hoặc là tham trúc trận các loại, chỉ biết là một đầu sông tới tìm đúng phương hướng bỏ chạy, thậm chí liền bên người bóng đen là địch hay bạn cũng không kiểm xác định. Khoan hay nói đội ngũ của chúng ta bên trong thật đúng là hòa với mấy cái cảng quân dân binh, mấy cái này dân binh là để chúng ta tại trên trận địa một hồi như mưa rông gió bao cho đánh tròn váng. Nhìn thấy chúng ta một đội người rút đi thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta là đang làm đảo binh đâu, thế là rất thức thời đi theo một khối trốn sáu. Chạy trốn một hồi chúng ta liền phát giác có cái gì không đúng, mấy người kia vô luận là từ hình thể vẫn là thể lực thượng đâu cùng chúng ta có chút chính lệnh, phải biết thủ hạ ta những thứ này đều là đặc công liên, huấn luyện thân thể bình thường liền mười phần tăng gốc, cho nên coi như lúc này đánh một ngày trận chiến cơ hồ đều không nghỉ ngơi, nhưng vẫn là chạy vẫn là thành thạo điêu luyện. Thế nhưng mấy cái bóng đen lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm, chỉ là chúng ta một mực vội vã trong thời gian ngắn nhất đến mục tiêu, trong đó cũng có hoài nghi một ít đồng chí thụ thương cho nên thể lực chống đỡ hết nổi cho nên một mực không để ý thẳng đến có một cái cảng quân dân binh thực sự chạy không nổi rồi dùng Việt ngựa kêu lên, "Đồng chí, chạy đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều a." Lúc này chúng ta mới không khỏi xương sở, nhao nhao dừng bước lại quay đầu nhìn sáu. Cái kia vài tên Việt quân cho chúng ta thấy là không giải thích được, một hồi lâu mới hiểu được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn, nhưng lúc này minh bạch đã, đã quá muộn, không đợi bọn hắn có phản ứng thì có mấy cái dao găm quân đội cắm vào trái tim của bọn hắn. này cũng cái gì cùng cái gì đó. Lương liền binh xì một tiếng khinh miệt, nói, trà trộn vào mấy cái càng quỷ tử còn không biết, có còn cái khác hay không? Mặt sêu hỏi một tiếng, đương nhiên sẽ không có người trả lời, cho dù có cũng không dám trả lời. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nếu như cái này vài tên càng quân dân binh trước một bước phát hiện chúng ta là địch nhân, như vậy chỉ cần bưng súng lên tới quét dọn một con toy liền có thể đem chúng ta bưng hết. Bởi như vậy bọn hắn sẽ không nhưng không phải đào binh, ngược lại vẫn là anh hùng. Nhưng mà chiến trường không có nếu như, thực tế chính là bọn họ đã ngã trên mặt đất trở thành một đẻ chết đi Với anh, một tiếng. lúc này hậu phương chuyển đến một tiếng nổ tung là ta bày ra địa lôi mặt sẹo nói kỳ thực lúc này chúng ta đã không có địa lôi mặt sẹo bày ra cái này cái gọi là địa lôi là dùng lựu đạn cột dây dẫn nổ dậy vò đi ra ngoài ở nơi này tất cả mọi người đều toàn lực lúc rút lui cũng chỉ có tố chất cùng thể năng quá cứng chính hắn có thời gian làm được điểm này khoảng cách rất gần nghĩ nghĩ ta liền nói đánh tiếp như vậy không được cho bọn hắn mang đến hồi mã thương sáu tại chỗ bộ phòng là các chiến sĩ nơi nào còn có thể không biết tao ý tứ lập tức liền mà tản ra đồng thời riêng phần mình tìm kiếm vị trí có lợi làm xong che giấu Ta sợ dĩ chọn mang đến hồi mã thương, kỳ thực cũng không phải tâm huyết dâng trào hoặc là tình huống khẩn cấp phía dưới mất đi sức phán đoán dưới tình huống làm ra quyết định này. Một mặt là ta căn cứ vào liệu đạn tiếng nổ đánh giá ra việc quân cách chúng ta đại cảm khái chỉ có 10 phút đường đi, đây cũng chính là nói việc quân truy binh tốc độ rất nhanh, có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đuổi theo chúng ta việc quân vậy chỉ có một khả năng xấu. Càng quân đặc công, càng quân đặc công quen thuộc khu vực này địa hình, hơn nữa thể năng cũng chưa chắc lại so với chúng ta kém, toàn lực truy tung phía dưới có thể bắt kịp chúng ta cũng không phải việc khó. Một phương diện khác, càng quân đặc công trong tay có tên lửa phòng không, đây nếu là để bọn hắn cho cùng quá nhanh, vậy chúng ta liền xem như leo lên máy bay trực thăng cũng rất khó an toàn rút lui. Điểm trọng yếu nhất, chính là một khi chúng ta thành công phục kích càng quân đặc công một lần, sẽ cho trong lòng bọn họ tạo thành bóng tối sáu, Cũng chính là chúng ta có thể phục kích một lần, cũng tương tự liền có thể phục kích bọn hắn lần thứ hai, thế là càng quân đặc công liền sẽ không dám tốc độ cao nhất truy tung chúng ta, trừ phi bọn hắn ngại mệnh quá dài. thừa dịp càng quân đặc công còn chưa lên lúc tới ta quan sát địa hình xung quanh cùng với các chiến sĩ cho ân thân liền đem s súng ngắm giao cho cảnh vệ viên phía sau một thân một mình đi trở về một đoạn tại một chỗ, chỗ chỗ chúng bên trong ẩn nút xuống một màn này liền để các chiến sĩ mười phần không hiểu ta biết bọn hắn đang nghi ngờ cái gì đầu tiên là ta vứt bỏ thưởng xài s không cần mà chỉ dùng tay thương kỳ thực là cái này chỗ chúng bởi vì địa thế thấp hơn nữa còn cùng đại lộ có vừa qua đứt gãy cho nên căn bản là không nhìn thấy muốn đi qua nơi này việt quân việt quân ngược lại có thể cư cao lâm hạ khống chế ta ta làm sao lại lựa chọn một chỗ như vậy mai phục đâu nhưng bởi vì không có ta mệnh lệnh hơn nữa lúc này việt quân đã gần tại xích thước cho nên các chiến sĩ đều không dám nói cái gì chỉ là hai tên cảnh vệ viên hóc lưng lại như mèo muốn đuổi theo tới lại bị ta một cái động tác liền ngăn lại các chiến sĩ không biết là khối này chỗ chúng đối với bên ta tới nói đúng vậy thật là cái tử địa nhưng đối với việt quân tới nói nhưng là cái tốt nhất chỗ ẩn thân theo lý thuyết sáu tại đột nhiên tao nộ quân ta phục kích phía sau động tác nhanh sau lưng linh hoạt việt quân sẽ ở trước tiên nhảy vào khối này chỗ chúng bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động huyễn khóc điện thoại chờ ngươi cầm chú ý tới điểm tài khoản công chúng hẹn chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia người người có thưởng bây giờ lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt tài khoản công chúng chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1.101. nghìn một trăm chương một trăm bên sườn núi 15 lăm càng quỷ tử tốc độ so tưởng tượng nhanh hơn ta vừa mai phục hảo còn không có vài phút liền nghe được việt quân chạy lúc kéo theo cỏ tranh âm thanh xem ra càng quỷ tử cái này cũng là đổi đến gấp một mực lấy chỉ muốn bắt kịp chúng ta lại không có cân nhắc trên đường có phải hay không có mai phục bất quá cái này cũng có thể lý giải phải biết một trận càng quỷ tử thế nhưng là bỏ ra lớn như vậy đại giới 6. nửa bên sườn núi nơi đó ít nhất cũng tử thương mấy trăm tên việt quân khác thêm gần mười chiếc các loại xe tăng hơn nữa việt quân vốn đang là lòng tin mười phần đối với tiêu diệt chúng ta là thập na cự ổn ai nghĩ đến lại còn sẽ để cho chúng ta trốn thoát chẳng những để chúng ta trốn thoát còn lại một lần nữa để bọn hắn tử thương thảm trọng này liền không chỉ là càng quân đặc công mất hết mặt mũi vấn đề càng là càng quân đặc công như thế nào đội kịp cấp giảng giải như thế nào cùng những cái kia ở tại bọn hắn chỉ huy cùng uy hiếp tử thương thảm trọng việt quân bộ đội bình thường giao phó vấn đề dưới loại tình huống này càng quân đặc công cũng là không đếm xỉa đến ở phía sau treo chúng ta một đường dồn sức cái này cũng vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội ta từ tiếng bước chân phán đoán đại cảm khái có hơn 30 người không hề nghi ngờ những thứ này tất cả đều là càng quân đặc công việt quân bộ đội bình thường hoặc là dân binh không có khả năng trong đêm tối còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy ở phía sau đuổi theo chúng ta ta nín thở ngồi xổm ở tại chỗ một cử động cũng không dám đây là bởi vì vị trí của ta khoảng cách càng quỷ từ gần nhất hơn nữa lúc này việt quân có thể nói ngay tại ta bên trên có chút một điểm âm thanh cũng có thể gây nên bọn họ cảnh giác mà ra nhiễu loạn đương nhiên bởi vì này loại tình huống ta cũng sẽ không thể chỉ huy trận chiến đấu này, bất quá ta lại không có chút nào lo lắng vấn đề này, bởi vì mặt sẹo chọn một cái thời cơ tốt nhất. Sự thật cũng liền giống ta nghĩ như vậy, chỉ chốc lát sau cũng chỉ nghe mặt sẹo hô to một tiếng đánh. bên trên rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh của lựu đạn, không cần suy nghĩ nhiều sáu, càng quân đặc công nhất định là bị đánh trở tay không kịp. hơn nữa vùng này ngoại trừ có tranh bên ngoài lại không có địa phương nào có thể ẩn nấp, cho nên việt quân chắc chắn lại bị thảm trọng thương vong. đương nhiên, việt quân bên trong vẫn còn có chút người thông minh. Cơ hồ là tại tiếng súng vang lên một sát na ta liền thấy ba cái thân ảnh từ trên đầu nhảy xuống tới. Ta không có suy nghĩ nhiều, giơ súng lục lên nhắm ngay ba cái kia thân ảnh liền bóp lấy có súng, chỉ nghe phanh phanh mấy tiếng súng vang lên phía sau ba cái kia bóng đen liền đều không ngoại lệ ngã xuống sáu. Lúc này tuy nói là đêm tối, nhưng bởi vì địch ta ở giữa khoảng cách chỉ có xa mấy mét, lại thêm mục tiêu lại là hoàn toàn bại lộ ở trước mặt ta, chặt đánh bên trong bọn hắn cũng không khó khăn. Nhưng mà lúc này ta lại đột nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm từ đỉnh đầu truyền đến, ta không giả suy tư ngay tại chỗ lộn một vòng đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất ném ra một cái lựu đạn sáu. Ta không thể không bội phục tên này Việt Quân, hắn tại ý thức đến tao ngộ mai phục thời điểm cũng không có trước tiên liền nhảy vào tương đối an toàn chỗ chúng, mà là thoáng trở trong chốc lát. Sự thật chứng minh hắn cách làm này là đúng, cái này nhìn như an toàn chỗ chúng kỳ thực cũng không an toàn, hắn không chỉ có tránh khỏi bị ta một thương quật ngã vận mệnh còn thành công phát hiện ta, cho đến lúc này hắn mới nhảy xuống hơn nữa dùng súng tiểu liên hướng ta đại vị đưa đánh một băng đạn. cái này cũng là ta ở nơi này sống chết trước mắt muốn ném ra ngoài một cái lựu đạn nguyên nhân lúc này trong tay của ta chỉ có một cây súng lục mà đối phương trong tay nhưng là một cái súng tiểu liên vô luận xa tốc độ chính xác vẫn là dung lượng đạn đều tại ta phía trên lại thêm cái này việt quân còn chiếm tiên cơ nếu như theo tình hình như vậy phát triển tiếp như vậy ta là chắc chắn phải chết cho nên ta duy nhất sinh tồn hy vọng chính là viên kia lựu đạn mặc dù lựu đạn nổ tung có thời gian trì hoãn nhưng việt quân nhảy xuống đồng thời đứng vững cũng tương tự cần thời gian cái này khiến tên này việt quân không có thời gian dư thừa tiếp tục đuổi giết ta bằng không hắn tại giết chết ta đồng thời mình cũng muốn bị lựu đạn nổ bay. Việt Quân biểu hiện mười phần không tầm thường, hai chân hắn vừa xuống đất tuấn thế trên mặt đất lộn mấy vòng, theo bên một tiếng lựu đạn ngay tại hắn cách đó không xa nổ tung. Cái này Việt Quân ổn hạ thân hình phía sau lập tức liền gìm xuống nửa ngồi lấy hướng ta phương hướng chỉ tới, nhưng tiếc là chính là không đợi hắn tới kịp nhắm chuẩn liên phát hiện một cây súng lục đã chĩa vào trên trán của hắn sáu. Ra ngoài ý liệu của hắn là, ta không chỉ không có chạy trốn, ngược lại là hướng hắn bật lên. Ta rất rõ ràng, dưới loại tình huống này muốn chạy trốn phải không không trốn khỏi, trong tay đối phương cầm thế nhưng là tầm ban xa, Sato Cao học 47. lúc này lẽ ra cũng chỉ có bị hắn bắn giết một loại khả năng, cho nên chỉ có đáp lấy hắn tránh né lựu đạn chút thời gian này vọt tới trước mặt hắn mới có đường sống. Nhưng kỳ thật ta cũng bỏ ra một điểm đại giới xấu, bởi vì ta không có nằm sấp thấp mà là không lưng sông về phía trước, hơn nữa còn là hướng về chính mình ném ra lựu đạn phương hướng hướng, cho nên ta cảm giác được rõ ràng mấy cái không biết là mạnh đạn vẫn là đá vụn đồ vật đánh chúng vào cánh tay trái của ta cùng sườn trái, cánh tay trái chuyển tới đau đớn khiến cho ta không nhịn được muốn lấy tay đi che, nhưng ta biết mình tuyệt không thể làm như vậy, bởi vì chỉ cần một cái phân tâm, trước mặt tên này việt quân liền sẽ muốn mệnh của ta. Dương Học Phong. Cái này viện quân ở trong trầm mặt nói ra một cái tên. Ngô Ta không từ một sững sở, tập trung nhìn vào mới phát hiện tại ta dưới súng không là người khác chính là ta đối thủ một mất một còn độc nhãn long. Nguyễn Hùng. Ta nói, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Sắp thức nói, là cuối cùng có cơ hội mặt đối mặt. Khó trách cái này càng vị tử sẽ có thân thủ giỏi như vậy, nguyên lai like vẫn là như vậy một đầu cá lớn. Nguyễn Hùng cười cười, nói, ta thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phủ. Động thủ đi. nói thật lúc này ta ngược lại có chút do dự cái này không vì là bởi vì cái khác mà là bởi vì hắn có thể nói là ta trên chiến trường một cái duy nhất đối thủ ngang sức ngang tài ta có chút không thể tin được lâu như vậy đến nay đều nghĩ đẩy vào chỗ chết đối thủ cứ như vậy tại ta thương hạ có lẽ là biết ta ý nghĩ nguyễn hùng liền gật đầu một cái nói rất hân hạnh được biết ngươi nói bỗng nhiên hướng ta giơ súng lên sáu phanh một tiếng súng vang động tác của hắn lại nhanh cũng sẽ không có ta chụp có súng nhanh đồng thời ta cũng biết nguyễn hùng vô cùng rõ ràng điều này hắn sở dĩ sẽ làm như vậy chẳng qua là đang buộc ta nổ súng mà thôi làm đặc công đại đội trưởng hắn không có khả năng đầu hàng, hơn nữa chúng ta vào lúc này cũng không khả năng tiếp thu tù binh, cho nên hắn cũng không có lựa chọn khác. Doanh trưởng, doanh trưởng, 6. Lúc này các chiến sĩ mới chạy đến bên cạnh ta, mặt sẹo nhìn té xuống đất độc nhãn long một mắt phía sau, liền nói, khá lắm, trung phi là đem hắn cho giải quyết. Doanh trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Lương liền binh thúc giục, đợi một chút một nhóm khác càng quỷ tử lại muốn lên tới. Ta biết lương liền binh nói đúng, chúng ta không có thời gian trì hoãn, vừa trì hoãn càng quỷ tử liền sẽ liên tục không ngừng vây quanh, khi đó chúng ta muốn đi đều không chạy được hiểu rõ. Rút lui. một giây sau ta liền hạ đạt mệnh lệnh sau lần này hành quân với ta mà nói cũng không nhẹ nhõm nguyên nhân là mới thương vết thương cũ thêm tại một cái khiến cho ta có chút không chịu nổi đương nhiên ta cũng sẽ không bởi vậy liền kêu nhân viên vệ sinh sáu lúc này ta mới hiểu được vì sao lại có thật nhiều chiến sĩ liền xem như bị thương cũng cắn răng không lên tiếng giống như bây giờ ta một khi chứng minh thương thế đồng thời nhường nhân viên vệ sinh băng bó mà các chiến sĩ lại không thể bỏ lại ta tự mình rời đi cũng liền tương đương với bởi vì chính mình mà làm cho toàn bộ binh sĩ đều lâm vào trong nguy hiểm lúc này chúng ta thế nhưng là mỗi một phút mỗi một giây đều lãng phí không dậy nổi đáng được ăn mừng chính là Càng quân đặc công tốc độ truy kích rõ ràng chậm lại. Ta muốn cái này hẳn có mấy cái nguyên nhân. Một mặt là chúng ta mới vừa hồi mã thương đối với tất cả việt quân đều làm ra rất tốt chấn nhiếp tác dụng xấu. Nhìn thấy nhiều như vậy càng quân đặc công trong thoáng chốc liền ngã tại thương của chúng ta phía dưới. Ai còn dám thả ra lòng can đảm ở phía sau dồn sức? Một người khác chính là càng quân đặc công đại đội trưởng đã té ở súng của ta phía dưới. Cái này không thể nghi ngờ làm cho càng quân đặc công rắn mất đầu. Kỳ thực rắn mất đầu ngược lại không đến nỗi, bởi vì việt quân một khi đại đội trưởng chết chẳng mấy chốc sẽ có đại đội phó trên đỉnh. Cho nên cái này gọi nguyễn Hùng chết càng nhiều hay là đối với việt quân sĩ khí đã kích. một điểm cuối cùng nhưng là quân ta từ bị diệt diệt càng quân đặc công trong tay tước được một nhóm hình chứng liệu đạn 6. so sánh với lựu đạn tới càng quân đặc công càng ưa thích mang hình chứng lựu đạn bởi vì có nhẹ nhàng mảnh đạn chờ lâu điểm tốt đối với chúng ta mà nói dùng loại này lựu đạn bố trí lên quỷ lôi tới liền so lựu đạn muốn thuận tiện nhanh chóng nhiều thế là phía sau chúng ta chỉ một lần lại một lần nữa vang lên lựu đạn bỏ túi tiếng nổ cùng việt quân tiếng kêu thảm thiết thế nào phát giác ta có chút không thích hợp mặt sẹo liền chạy tới bên thân ta tới hỏi âm thanh có phải hay không thương thế sáu tiếp lấy mặt sẹo rất nhanh liền phát hiện ta cánh tay trái đã máu dầm dề cơ hồ liền không cách nào nhúc đích đừng lên tiếng ta thở hổn hển vẫn đạo khoảng cách rút lui điểm vẫn còn rất xa phía trước chính là sói hoang đáy vực mặt sẹo cũng biết bây giờ thời gian cấp bách không cho phép dừng lại vì ta băng bó không thể làm gì khác hơn là nói chống đỡ chừng 10 phút đồng hồ đã đến đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng giày đặc cùng tiếng nổ chỉ chốc lát sau thông tín viên liền hướng ta báo cáo doanh trưởng chính doanh trưởng báo cáo nói sói hoang đáy vực tao nội nhân bọn hắn đã cùng quỷ từ liền phát hỏa nô nghe vậy ta không từ những mày đây cũng là một phương hướng khác chạy đến vây quanh chúng ta việt quân mà quân ta máy bay trực thăng binh sĩ cũng vừa vặn vào lúc này đến thế là liền đụng phải sáu máy bay trực thăng binh sĩ không dám quá sớm đến bằng không mà nói chính là lấy hành động thực tế nói cho việt quân chúng ta rút lui điểm vị trí chính doanh trưởng nói sáu thông tin viên tiếp tục báo cáo chi này việt quân không có mang theo trang bị nặng cũng không có vũ khí phòng không bọn hắn có thể ứng phó vất quá thỉnh cầu dùng thang dây rút lui đây là đương nhiên lúc này nếu như lại dùng đổ bộ rút lui đó không thể nghi ngờ chính là cho việt quân một cái đánh rơi chúng ta cơ hội thật tốt cho nên ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo thỉnh cầu thông qua hay dùng thang dây rút lui. trưởng. Mặt Marseille nghe xong ta đây lời nói cũng không khỏi gấp, tay của người sáu. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ta đánh gây mặt Marseille đạo, toàn thể đều có, tốc độ cao nhất hướng rút lui điểm đi tới. Ta biết mặt Marseille đang lo lắng cái gì, tay trái thụ thương không cách nào nhúc nhích ta, là không có có biện pháp leo lên thang dây, nhưng mà ta không có cái khác lựa chọn. Chưa xong còn tiếp 1102. Chương 105, chư hội sói hoang đáy vực là từ hai tòa hướng đi vòng sơn mạch vây quanh một cái rơi khai phóng hình sơn cốc. phải nói Trịnh Lương mạnh bọn người tuyển ở đây vì rút lui điểm rất có dự kiến trước. một mặt là bởi vì ở đây vị trí chỗ việt quân nội địa, hơn nữa cũng không phải là quân sự yếu địa, cho nên không có việt quân đóng giữ sáu. nếu có việt quân đóng giữ vậy thì phiền toái, việt quân chỉ cần ở trên núi dựng lên súng máy cư cao lâm hạ chiếu vào quân ta máy bay trực thăng một hồi bắn phá thì có thể làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. một phương diện khác chính là chỗ này sói hoang đáy vực hai ngọn núi lớn vừa vặn trở thành quân ta phi cơ trực thăng tâm chắn thiên nhiên, có cái này thiên nhiên che chắn, việt quân trong tay tên lửa phòng không đối với ta quân máy bay trực thăng cũng không thể tránh được. đương nhiên, trước đây sách chính là chúng ta có thể thuận lợi xuyên qua cốc khẩu đến sơn mạch một bên khác. khẩu lệnh. ngay tại chúng ta chạy vào cốc khẩu lúc liền nghe được bên trong một tiếng kêu gọi để chúng ta hơi cảm giác yên tâm là thanh âm này nghe giống người trung quốc sáu sở dĩ nói giống đó là bởi vì có thật nhiều càng quỷ tử đều sẽ giảng hắn ngữ nhưng sẽ giảng là một chuyện thật muốn giảng được một điểm khẩu âm cũng không có đó chính là một chuyện khác chúng ta ngay đầu tiên liền nằm xuống làm xong chuẩn bị chiến đấu tiếp lấy mặt xẻo mới kêu một tiếng trường Hà. các ngươi là cái nào bộ phận hoàng sông người đối diện hưng phấn kêu lên là ngay cả giải sao ta là hai hàng giải chúng ta là tới tiếp ứng các ngươi các đồng chí đều tốt ta nguyên lai like là lý tá long nhất người đi đường có trách vừa rồi âm thanh nghe có chút quen thuộc bởi vì thời gian cấp bách lập tức chúng ta cũng không dám chậm trễ bò người lên bỏ chạy tiến vào sói hoang đáy vực doanh trưởng đại đội trưởng các ngươi không có việc gì liền tốt sáu đến đây nên đón chúng ta chính là lý tá long chờ hai hàng chiến sĩ từ một điểm này tới nói trịnh lương mạnh một nhóm người đang chế định kế hoạch cứu lúc vẫn là xuống điểm công phu bọn hắn hiển nhiên là lo lắng vạn nhất cái này cốc khẩu bị cảng quỷ tử cho vượt lên trước chiếm lĩnh chúng ta chi bộ đội này không cách nào thuận lợi đến thế là liền vượt lên trước đổ bộ một bộ phận người đến cái này cốc khẩu tới tiếp ứng chúng ta có thể tưởng tượng là còn có một bộ phận chiến sĩ đang tại một bên khác phối hợp với máy bay trực thăng cùng càng quỷ tử của chiến quả nhiên liền nghe lý tá long đội vã thúc giục các ngươi đi trước chúng ta liềm hộ chúng ta binh sĩ đang tại một đầu kia cùng càng quỷ tử đánh hoa đâu càng quỷ tử mặc dù không có trang bị nặng nhưng binh lực có hai đại đội lý tá long mặc dù không có nói rõ nhưng ta biết hẳn ý tứ sáu việt quân nhiều người hơn nữa không biết có viện quân hay không không biết sau này có hay không trang bị nặng cho nên hẳn là tốc chiến tốc thắng chậm thì sinh biến ta không có phản đối vung tay lên liền mang theo các chiến sĩ tiếp tục hướng rút lui điểm chạy tới lý tá long bọn người ngay tại phía sau chúng ta đi theo một đường cùng liền một đường bố trí đủ loại địa lôi quỷ lôi sáu những đồ chơi này chính là dùng để trì trệ việt quân truy binh dùng vẫn là càng quân đặc công có bản lánh đi nữa chờ bọn hắn dỡ sạch những thứ này địa lôi thông qua cốc khẩu thời điểm chúng ta chỉ sợ sớm đã đắp máy bay trực thăng bay mất cho nên cái này toàn bộ kế hoạch phải nói vẫn là tương đối thuận lợi theo tình huống bình thường tới nói chiến sự phát triển đến bây giờ chúng ta cũng đã là toàn tháng sáu mặc dù bỏ ra hơn mười người thương vong đại giới nhưng lại cho việt quân mấy chục lần thương vong lại thành công xông ra vào đây nhưng bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính Ai lại sẽ nghĩ đến Việt quân vừa vặn thì có một chi viện quân cũng vừa vặn liền tại đây cái thời gian điểm đổi tới sói hoang đáy vực. Vừa đi ra khỏi chật hẹp cốc khẩu liền bỗng nhiên trống trải, cũng đang giống Lý Tá Long nói như vậy, hai phe địch ta đang mưa bom báo đạn đánh kịch liệt. Việt quân nhân số tuy nhiều, nhưng quân ta lại người người cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm tác chiến phong phú lao binh, lại thêm còn có vài khung máy bay trực thăng trên không chúng phối hợp, chỉ đánh càng quỷ tử kêu thảm mấy ngày liền không hề có lực hoàn thủ. Bất quá liền xem như dạng này, ta cũng biết máy bay trực thăng không cách nào áp dụng đổ bộ đem chúng ta rút khỏi đi sáu. Nay đối càng quỷ tử tới nói chỉ cần mấy phát pháo tối liền giải quyết. vài khung máy bay trực thăng rất nhanh liền tại lý tá long có triệu hoán phía dưới bay đến trên đỉnh đầu chúng ta tiếp lấy liền bỏ xuống thang dây các chiến sĩ giống như bình thường huấn luyện như thế không nói hai lời liền theo thang dây bỏ lên sáu cũng chỉ có ta không hề động. ta không nhúc nhích nguyên nhân rất đơn giản tay trái thụ thương đã không động được ta có thể làm cũng chỉ có treo ở thang dây bên trên nếu như quá sớm đi lên lời nói liền sẽ cản trở các chiến sĩ khác lộ bên trên lúc này mặt sẹo không biết từ nơi nào tìm tới một sợi dây thừng không nói hai lời liền đem hai đầu phân biệt cột vào hắn cùng ta vũ trang mang lên khoan hay nói cái này đúng thật là tốt biện pháp ta bị thương chỉ là tay trái cái khác tay chân cũng không có trở ngại, không thể bỏ thang dây chỉ là bởi vì không cách nào tại thang dây bên trên cân bằng. Lần này nếu như có thể từ mặt xẻo cái kia mượn một điểm lực vậy phải leo đi lên cũng không phải chuyện khó. Quả nhiên, lên thang dây phía sau tại thèo dẫn dắt phía dưới ta vẫn có thể trèo lên trên, chỉ bất quá bởi vì này lúc máy bay trực thăng đã bắt đầu khẩn cấp trèo lên thang dây lung la lung lay, khiến cho chúng ta tốc độ bỏ rất chậm, cũng rất gian khổ. Kỳ thực đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần chờ các chiến sĩ đều leo đi lên về sau, tại trên trực thăng tiếp lấy đem thang dây kéo lên, cái kia không bao lâu ta cũng liền có thể đi lên. Nhưng vấn đề chính là sáu. Vì tránh né mặt khác có khả năng tên lửa phòng không nguy hiếp, máy bay trực thăng không dám leo quá cao, mà vì bay khỏi chiến khu máy bay trực thăng lại không thể không bay qua việt quân bầu trời. Đây đối với máy bay trực thăng tới nói có thể không có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao hắc gương phi cơ trực thăng phòng hộ cũng rất tốt, A-47 căn bản là không cách nào đánh xuyên hắn tầng dưới chốt bọc thép, nhưng chúng ta những thứ này còn treo tại thang dây người trên nhất là ta và mặt sẹo hai cái này leo chậm người liền thành việt quân mục tiêu. Ta chỉ cảm giác dưới chân đau xót, tiếp lấy liền sẽ không bước ra bước kế tiếp. Mặt sẹo gặp sau lưng ta không động, rất nhanh liền ý thức được cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ. thoáng quay đầu đối với ta quát to một tiếng doanh trưởng kiên trì nói liền dùng hết lực lượng toàn thân kéo lấy ta trèo lên trên đi sáu lúc này ta rất rõ ràng nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy mà nói ta chỉ biết mang theo mặt sẹo cùng một chỗ rơi xuống hắn nhưng là lao đầu a ta sao có thể liên lụy hắn đâu nhị liên giải ta nói gặp lại sau sống khỏe mạnh nói ta cắn răng một cái rút ra dao găm quân đội liền hướng dây thừng cắt đi doanh trưởng 6. doanh trưởng 6. tại rơi xuống lúc ta nghe đến rồi các chiến sĩ tiếng t gặp lại sau các đồng chí gặp lại sau lao đầu ta không có tiếng mới bởi vì ta đã biết sinh mạng ý nghĩa, cũng biết tình cảm để sáu, chỉ có dạng này mới có thể xem như sống sót không phải sao? Trước kia bất quá chỉ là cố cái sắc không hồn, chỉ có ở thời điểm này ta chân chân thiết thiết biết mình sống sót, mặc dù sống sót rất đáng, rất mệt mỏi. Tại ta ý thức dần dần mơ hồ phía trước, ta cảm thấy chính mình tiến vào trong nước sông, mà mặt sẹo liều lĩnh nhảy xuống tới, Lao đầu như thế nào ngu như vậy? Chẳng lẽ hắn còn đang suy nghĩ chiến trường kia ước định? Chiến trường ước định 6. mười a. Ta từ nước bùn bên trong ngồi ngay ngắn thân thể trong không khí trực xuyên khí, qua một hồi lâu ta mới khôi phục một điểm ý thức. quay người nhìn chung quanh một chút Giống tố tiểu hạ chúc lâu đàn núi sáu ta đang ngồi ở trong quan tài. tay ta vội vàng chân loạn từ trong quan tài đầu bò ra thầm nghĩ đã biết là thế nào đây là ở nơi nào vừa mới chính mình từ trên trực thăng rơi vào trong sông sao bây giờ lại ngồi ở bùn nhão bên trong nhìn rất lâu ta mới nhớ tới nơi này chính là ta dựa theo lão đầu địa đồ đào quan tài chỗ thế là ta không từ mừng rỡ như điên ta trở lại hiện đại ta cuối cùng trở lại hiện đại vô luận như thế nào có thể rời đi cái kia chiến tranh niên đại cũng sẽ không là một kiện chuyện xấu nhưng rất nhanh ta lại trầm mặc xuống dưới không biết ta những chiến hữu kia thế nào, Lao đầu thế nào, phía dưới dây ta liền thầm mắng một tiếng, nương tích ta còn thực sự đần, Mặt sẹo không phải liền là lao đầu sao? hắn thế nào ta còn không phải nhất thanh nhị sở? đột nhiên có một loại cho tới bây giờ cũng chưa từng có muốn thấy được lao đầu xúc động, thế là ta vội vàng trở lại trong chốc lâu cùng tên kia việt lao đầu lên tiếng chào cầm lên hành lý liền đi. việt địa phương quỷ quái này, bây giờ mặc dù đã không cùng trung quốc chúng ta đánh giặc, nhưng ta vẫn thời khắc lo lắng đến trong rừng trúc đột nhiên sẽ thoát ra một đội cầm ác 47 việt quân đi ra sáu, thế là ta một đường kinh hồn táng đảm chạy về trong thành mua trương nhanh nhất vé máy bay liền hướng chạy trở về. sau mấy tiếng ta liền bước lên tổ quốc thổ địa không biết vì cái gì làm ta ở trên máy bay nhìn thấy tổ quốc của mình lúc đột nhiên thì có một loại cảm giác thân thiết bây giờ bước lên dưới chân một phen này tức đất đột nhiên để cho ta có loại cảm giác muốn khóc thực sự là dường như đã có mấy lời a bây giờ ta mới biết được nguyên lai sinh hoạt tại một cái hòa bình niên đại là chuyện hạnh phúc dường nào một đường ngựa không ngừng vó câu chạy tới lao đầu chỗ ở bệnh viện mẫu thân nhìn thấy ta lúc câu nói đầu tiên là phong ngươi tới được vừa vặn cha ngươi hằng xấu. ta không đợi mẫu thân nói xong cũng đẩy ra bệnh viện cửa phòng đi đoạt đi vào lao đầu nằm ở trên giường bệnh đang khó khăn hút lấy dưỡng khí vốn là nhìn hết sức yếu ớt hắn vừa nghe đến tiếng bước chân của ta giống như phê thuốc kích thích tựa như tinh thần tỉnh táo xoay đầu lại nói là sáu là phong ta sáu chiến hữu sáu tìm được tìm được ta gật đầu một cái an vị ở bên giường nắm thật chặt hắn tay ta không biết có bao lâu không có nắm lao đầu tay động tác này không chỉ có là nhường lao đầu cảm thấy ngoài ý muốn, liền mẫu thân cũng trận to mắt nhìn ta nghi ngờ vấn đạo phòng ngươi thế nào như thế nào giống biến thành người khác tựa như mẹ ta nói ta muốn cùng cha nói mấy câu ngươi ra ngoài một hồi được không mẫu thân khuôn mặt kỳ quái nhưng nhìn ta thỉnh cầu biểu lộ vẫn gật đầu đem phòng bệnh nhường cho bọn ta phong sáu lao đầu dỗi ra run rẩy mà gây nát tay nói với ta đạo ngươi thật sự sáu tìm được chiến hữu của ta ân tìm được thanh âm của ta không kiềm hãm được có chút mẹ nào hắn ở đâu mang ta đi xem nhanh liền tại đây ở trước mặt ngươi ta hồi đáp lao đầu nghi ngờ hỏi liền tại đây ngươi đem nó mang đến ở đâu dịu ta đứng lên sáu nhìn xem lao đầu nóng nổi dáng vẻ nước mắt của ta cũng nhịn không được nữa mà tràn mi mà ra ta đứng lên hít vào một hơi thật dài nhẹ nhàng hạ tâm tình phía sau liền nắm lao đầu tay nói mặt xẹo nhị liên giải, hảo huynh đệ đã lâu không gặp sáu lao đầu không khỏi toàn thân run lên há to miệng nửa ngày cũng không khép lại được qua rất lâu mới lên tiếng ngươi là sáu doanh trưởng ngươi sáu ngươi còn sống không có khả năng ta tận mắt nhìn thấy sáu cha chính là ta ta tiến lên ôm chặt lấy lao đầu thất thanh khóc giống đạo ta liền là dương học phong dương học phong chính là ta ta trở về cùng ngươi cùng một chỗ đánh trận cùng một chỗ giết quỷ tử chúng ta cùng một chỗ qua hưng hà, cùng một chỗ đánh cảng quỷ tử 316 trăm mười a sư sáu cái gì làm sao có thể lão đầu căn bản cũng không dám tin tưởng ta nói đây hết thệ thật sự tại đưa ra một chuỗi giải vấn đề phía sau ta đều đối đáp trôi chạy sau đó hắn vẫn hung hăng nói không có khả năng không có khả năng thế là ta không thể làm gì khác hơn là đem như thế nào dựa theo địa đồ đi tìm quan tài sau khi tìm được làm sao không cẩn thận té ngã trực tiếp đã đến trên chiến trường chuyện kỹ càng cùng lão đầu nói một lần mỗi một chi tiết nhỏ đều nói phải rõ ràng ở trong đó có thật nhiều lão đầu căn bản cũng không từng nói cho ta biết nghe những thứ này lao đầu cũng không khỏi ngây ngẩn cả người qua một hồi lâu mới cười lên ha ha, hảo hảo nhi tử ta chính là dương học phong dương học phong chính là ta nhi tử ha ha sáu hảo ta vẫn cho là sinh một đứa trẻ chẳng ra gì không nghĩ tới nhi tử ta là một cái anh hùng khu khu sáu doanh trưởng doanh trưởng sáu lao đầu thở hổn hển nắm tay của ta nói ta cuối cùng sáu cuối cùng sáu lời của lao đầu còn chưa nói xong liền dựa vào trên giường đình chỉ hô hấp mặc dù cái khuôn mặt kia khuôn mặt vẫn là giống như trước tràn đầy vết thương nhưng ta có thể ở phía trên nhìn thấy hắn nụ cười hài lòng. Nhị Liên giải cứ thế mà đi, không có một tia tiếp bước. Ta đứng ở giường của hắn đầu, đoan đoan chính chính hướng hắn chào một cái. Hắn là một cái đáng giá tôn kính quân nhân, cũng là một cái đáng giá tôn kính phụ thân, càng là ta đồng sinh cộng tử chiến hữu, lập xuống sinh tử hẹn huynh đệ sáu. Chưa xong còn tiếp 1103. Lời cuối sách Dương Học Phong cuối cùng cuối cùng thuận lợi lấy được di sản, cái này mặc dù là Dương Học Phong đi Việt Nam mục đích, nhưng kỳ thật cái này đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã tìm được là tối trọng yếu di sản. cũng chính vì minh bạch điều này, cho nên Dương Học Phong đem tất cả di sản đều quên tặng cho chiến trường trở về lao bình. Mặc dù Dương Học Phong rất muốn làm những chuyện khác, nhưng ở cái thời không kia chiến tranh ký ức một mực không cách nào quên mất. Có đôi lời gọi Hoa Sơn trở về không nhìn nhạc, Dương Học Phong tình huống chính là như vậy. Trải qua trận chiến tranh này phía sau, cái khác mọi chuyện cần thiết đều không thể tái dẫn lên Dương Học Phong hứng thú, cũng không cách nào nhường Dương Học Phong tràn ngập cái tỉnh. Thế là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiến quân vào doanh, mang theo kinh nghiệm tác chiến cùng quân sự tố chất tiến quân vào doanh. Hắn không biết là lúc này đã có một người chú ý tới hắn, đó chính là tham gia mặt sẹo tang lễ lúc nhìn thấy Dương Học Phong tiểu đầu. đương nhiệm đặc trùng đại đội đội trưởng tiểu thạch đầu không ngừng nói quá giống quá giống sáu đơn giản giống nhau như lúc nhường dương học phong cảm thấy có chút tiếc nối là vào lúc đó khoảng không lui tới nhiều như vậy cô gái tốt bây giờ lại một cái cũng mang không trở lại sáu nhưng mà hắn ý niệm này vừa lên chỉ thấy một đám mặc lao thổ quê mùa nhưng lại người người đều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước nhanh xông về phía trước kêu lên dương học phong có thể tìm được ngươi đây là địa phương nào ngươi làm sao sẽ ở chỗ này trương phạm trần lưu lớn sáu xuất hiện ở dương học phong trước mặt không là người khác chính là trương phạm trần lưu lớn bọn người các ngươi sao lại tới đây Dương Học Phong đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Chúng ta cũng không biết. Trần Sảo Sảo trả lời, chúng ta chỉ là theo nhị liên giải nói, đi chỗ đó đá núi tìm người thi thể, mơ mơ hồ hồ liền đến tới nơi này. Đây là địa phương nào? Là Thiên Đường sao? Dương Học Phong không khỏi thầm kêu một tiếng, má ơi, như thế nào đều một khối tới, sớm biết sẽ không đem gì sản gót. Cái này gọi là ta như thế nào nuôi sống các nàng A Lời còn chưa dứt liền nghe Trương Phản nói, đúng, Dương Tiên Tiến giao cho ta một cái sổ tiết kiệm, nói là theo ngươi ở đây Tiên Tiến trong công ty cổ phần vân. Cho sổ tiết kiệm. dương học phong tiếp nhận số tiết kiệm lật ra xem xét viết đúng là mình tên đến nỗi ngạch số đi vừa nhìn thấy phía sau cái bảy tám linh dương học phong an tâm chưa xong còn tiếp 1104 bản hoàn tất cảm nghĩ quyển sách đến đây bản hoàn tất cảm tạo các vị thư hữu thấy được ở đây đối với một cái viết lách tới nói hạnh phúc lớn nhất liền không gì bằng có thể để cho độc giả hài lòng xem song sách của mình đồng thời gây nên của mình. cho nên khi ngài nhìn thấy nơi này thời điểm chính là cho binh sĩ có lực nhất ủng hộ binh sĩ ở đây ngỏ ý cảm ơn muốn bản hoàn tất một tháng này binh sĩ là lười biếng điểm kỳ thực cũng không thể tính toán lười biếng một mặt là bởi vì quyển sách kết thúc muốn ý nghĩa sách mới, một phương diện khác nhưng là bởi vì viết quyển sách này hơn hai năm qua cơ hồ cũng không có quyệt canh qua, binh sĩ giống như là cần căng thẳng dây cung, lúc này đột nhiên quyết định bản hoàn tất, căn này căng thẳng dây cung liền buông lỏng xuống dưới, thế là đột nhiên đã cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. loại cảm giác này ta muốn các vị cũng là có thể lý giải, cho nên nói làm viết lách cũng không dễ dàng, nhìn như chỉ cần ngồi trước máy vi tính mã gõ chữ không bước chân ra khỏi nhà liền có thể kiếm miếng cơm ăn, nhưng trong lòng mệnh mọi cung áp lực không có bản thân trải nghiệm phía dưới là rất khó tưởng tượng. cũng chính vì dạng này. binh sĩ muốn nghỉ ngơi một tuần tái phát sách mới 6. cũng cần một chút thời gian để cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức đi cũng chỉ có dạng này mới có thể đem một bộ khác hảo tác phẩm giao cho đại gia trước mặt không phải cho ta ở đây đơn giản giới thiệu sách mới bởi vì đã không có quân sự nguyên nhân tất cả mọi người hiểu cho nên sách mới chỉ có thể mở lịch sử loại sách mới vẫn là bảo trì binh sĩ trước sau như một phong cách chính là tại sự thật lịch sử trên cơ sở hợp lý ý 6. bởi vì này một điểm binh sĩ luôn nhường biên tập phê bình thả không đủ mở nhưng binh sĩ cảm thấy nếu như hoàn toàn rước bỏ sự thật lịch sử thiên mã hành không y y loại kia sảng khoái cảm giác chỉ thích hợp không đủ thành thục tiểu thanh niên binh sĩ lớn tuổi viết không tới loại kia sách đồng thời ta tin tưởng thích xem sách của ta ngài, cũng có một dạng ý nghĩ cho nên vẫn là kiên trì phong cách của mình a thời không định tại đường tống ở giữa ngũ đại thập quốc ở cái loạn thế này xảy ra một kiện ảnh hưởng có chút sâu xa sự kiện đó chính là vua bù nhìn thạch kính đường đem yến vân 16 châu cắt cho liêu cái này khiến nam hiệu thủ thành người hán vô hiểm khả thủ từ đây phương bắc dân tộc du mục có thể từ bắc đi về phía nam mặc ta rong Tống triều Sở dĩ tuần tự chịu liêu, Kim Sâm Lấn cùng cuối cùng bị Mông Cổ Tiêu Diệt đều có ảnh hưởng của chuyện này. Nhân vật chính trở lại cái thời không này, chính là muốn lực ngăn loại cục diện này lần nữa tái diễn. Sách Mới binh sĩ dự định làm một cái đột phá, đó chính là chỉ có thể lấy ngôi thứ nhất viết sách ta, bồi thường dùng thử ngôi thứ ba tới viết quyển sách này, hy vọng các vị tại cuối tuần cũng chính là năm mười lăm mấy ngày trước tới cổ động. Lần nữa ngỏ ý cảm ơn. 6. 1105 bản hoàn tất cảm nghĩ quyển sách đến đây bản hoàn tất, cảm tạ các vị thư hữu thấy được ở đây.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 cho nên ta cảm giác được rõ ràng mấy cái không biết là mảnh đạn vẫn là đá vụn đồ vật đánh trúng vào cánh tay trái của ta cùng sườn trái, cánh tay trái chuyển tới đau đớn khiến cho ta không nhịn được muốn lấy tay đi che, nhưng ta biết mình tuyệt không thể làm như vậy, bởi vì chỉ cần một cái phân tâm, trước mặt tên này Việt Quân liền sẽ muốn mệnh của ta. Trước mắt dùng xuống tới, nghe sách âm thanh đủ nhất dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ, siêu một trăm loại âm sắc, càng là ủng hộ họ lìn độc chậm đội nguyên thần khí, hùa hỏa nạp com đội nguyên áp dương học phong. Cái này Việt Quân ở trong trầm mặc nói ra một cái tên, nô, ta không từ một xứng sở.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 thỉnh cầu thông qua hay dùng thang dây rút lui, doanh trưởng. mặt sẹo nghe xong ta đây lời nói cũng không khỏi gấp, tay của người xấu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. ta đánh gây mặt sẹo đạo, toàn thể đều có tốc độ cao nhất hướng rút lui điểm đi tới. ta biết mặt sẹo đang lo lắng cái gì, tay trái thụ thương không cách nào nuốt ních ta, là không có có biện pháp leo lên thang dây, nhưng mà ta không có cái khác lựa chọn. chưa xong còn tiếp. 1108 nhẹ bẻ tham trương 105, trương củ ổ sói hoang đáy vực là từ hai tòa hướng đi sơn mạch vây quanh một cái rơi khai phóng hình sân cốc, phải nói trịnh lương mạnh bọn người tuyển ở đây vì rút lui điểm rất có dự kiến trước.